Là cái đồ ngốc. Chương 20: Mỉm cười. Sau khi hoàn tất công việc thị sát, tổng tư thành yêu cầu triệu tập toàn thể công nhân viên trong công ty đến phòng hội trưởng lớn để tham gia một cuộc họp. Bởi vì có tương đối đông người nên sẽ có khá nhiều người phải đứng. Làm sao mặc dù có tư cách để được ngồi ghế, nhưng cô quyết định noi gương cho binh sĩ mà đứng giữa một đống người. Cô cúi thấp nhất có thể cố gắng khiến bản thân trở nên càng thấp càng tốt sau đó lầm bầm nói nhìn vạn lần đừng nhìn thấy tôi nhìn vạn lần đừng nhìn thấy tôi Tống Tử Thành đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt như đình ghim bắn qua đây vẫn may là anh không nhìn mà lại khẽ lít đảo qua bằng một cái nhìn sắc bén những người đứng xung quanh Lam Sam đều bị liên lụy vì không biết đại bút đang lườm ai Lam Sam cảm thấy Mình đang lành ít giữ nhiều. Tống Tử Thành rất tự nhiên chào hỏi xã giao một vài lời. Sau đó, anh bắt đầu vào vấn đề chính. Trong đó vừa tán dương, vừa nêu những phê bình cần cố gắng với một mức độ vừa phải. Dù sao, anh mặc dù là đại bốt nhưng vẫn không phải là người điều hành công ty nên vẫn phải để lại cho tổng giám đốc của họ chút mặt mũi. Sau đó, Tống Tử Thành tuyên bố rằng Trong khoảng thời gian rảnh rỗi, không biết làm gì, anh đã tự chủ trì công đạo với cuộc điều tra tố chất tận tâm của nhân viên. Hiện anh muốn tổng kết một chút về kết quả đạt được. Làm xàm trốn sau một người đàn ông cao 1m85, to lớn vạm vỡ, đầu cúi như sắp chui vào mai. Cô đoán mình chắc chắn sẽ bị điểm danh phê bình. Không biết Tống từ Thành sẽ mắng cô như thế nào đây? Liệu có Tống cổ cô cuốn gói luôn không? Làm xàm tự ăn nổi bản thân Thích cút thì cút Người như thế mà cũng đòi mở công ty Ai thèm làm chứ Trong cuộc điều tra này Có nhân viên có biểu hiện tốt Nhưng cũng có những người biểu hiện chưa tốt lắm Lại có người biểu hiện rất không tốt Để khích lệ Căn cứ vào biểu hiện của mỗi người Hôm nay tôi sẽ tự móc tiền túi Để thưởng cho họ Dù số tiền ấy không đáng là bao Nhưng dù sao cũng đủ Để thể hiện sự khẳng định cũng như phủ định của tôi đối với các bạn. Sau đây, các bạn có thể tự đánh giá lại bản thân một chút, phát huy các ưu điểm cũng như tự sửa chữa các khuyết điểm của mình. Nói nhiều như vậy, tóm gọn cũng chỉ mấu chốt trong hai từ phát tiền. Vốn đại đa số còn đang nháo nhào nghi nghi hoặc hoặc, không biết lão đại điều tra bằng thủ đoạn gì, mà sao đến chính họ cũng không biết. Nhưng bây giờ, nghe nói đến được cầm tiền, họ liền rời chú ý liều mạng vỗ tay trầm trồ khen ngợi tổng tư thành rơi tay lên áp chế tiếng vỗ tay tiếp tục nói tiền thưởng của các bạn đã được tôi chuyển đến các trường bộ phận các bạn có thể tìm quản lý bộ phận để lĩnh hiện tại tôi muốn phê bình nghiêm trọng một người cũng như biểu dương một người tới rồi làm sàm ló ra từ phía sau anh chàng vạm vỡ nhìn anh bằng cái nhìn đầy tội nghiệp đôi mắt nhỏ bé đáng thương như một chú chó nhỏ bị ném ra đường 3 ngày không được một bát cơm trắng. Tống Tử Thành thiếu chút nữa không kiềm chế được. Anh cắn răng, cố tình làm mặt lạnh như la sát. An Ngữ Cầm Thiếu chút nữa Lam Sam đã bước ra khỏi hàng nhưng nghe thấy không phải tên mình cô vội vàng rút chân lại. An Ngữ Cầm là trưởng phòng khách hàng. Cô ta không ngờ Đại Bút sẽ gọi đích danh mình. Phản xạ có điều kiện mà A lên một tiếng. Sau khi thấy tất cả mọi người đều nhìn mình Cô cuống quýt cúi gầm xuống Bản thân là trưởng phòng khách hàng Chuyên xử lý các phản nàn Cũng như thăm hỏi đáp lễ khách hàng Vậy mà lại tuyên truyền tin tức của khách hàng Cho tất cả mọi người đều biết Ảnh hưởng đến danh dự công ty Cũng như ảnh hưởng trực tiếp Đến danh dự cá nhân Cô không phải là mới làm việc Với khách hàng một hai lần Vậy tố chất chuyên nghiệp của cô ở đâu An ngữ cầm hơi khó xử Nhỏ giọng nói Thưa sếp, tôi sai rồi. Thực ra trong chuyện này, cô đã ra tay hạ thêm chút độc thủ. Tối thiểu nếu như khách hàng có thật sự trách cứ, cô có thể nói chuyện riêng với Lam Sam mà không cần phải trực tiếp báo cáo lên lãnh đạo. Còn về phần truyền sự tình ra ngoài, tuy trái với quy định của công ty, nhưng ai có thể ngờ được đột nhiên lại bị đại bút sở gáy đây. Nói chung, cô chỉ lợi dụng cơ hội này để khiến Lam Sam phải khó xử một chút. Vì anh chàng đồng nghiệp nam mà cô thầm mến lại lén thích Lam Sam. Cái sổ nợ rối tung dối mù này đến chính Lam Sam cũng không biết. thấy người đang bị phê bình không phải mình, cô nhất thời vẫn chưa hoàn hồn. Tống Tử Thành khấu trừ một tháng tiền thường của An Ngữ Cầm, đồng thời có yêu cầu cô phải biết bản kiềm điểm. Sau đó anh uyển chuyển nói. Tiếp theo tôi muốn biểu dương một người. Trong thời gian tôi giả trang... Thành khách hàng đến đây, đã được tiếp đãi chuyên nghiệp, phục vụ tận tâm, đối với số liệu mỗi xe đều nắm rõ như trong lòng bàn tay, luôn rèn luyện tính chuyên nghiệp để vượt qua thử thách. Điểm quan trọng nhất là... Anh dừng lại một chút, giọng điệu bỗng trở nên hài hước, vượt qua được khảo nghiệm về tiền bạc và sắc đẹp. Các nhân viên phối hợp cười vang. Người đó chính là... Tống Tử Thành nhìn về phía cô. Lam Sam... Làm sam sửng sốt, mở to hai mắt nhìn anh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Người thanh niên cao lớn, khẽ nhếch sang một bên, không chạy đậy cho cô nữa. Mọi người nhìn lam sam vỗ tay. Làm sam cười khúc khích vỗ tay theo mọi người. Lão Vương không nhịn được nữa, vậy cô? Còn không mau đến đây? Làm xàm khúc khích đi đến trước mặt Tống Tử Thành. Tống Tử Thành trao cho cô một phong bì bằng cả hai tay. Làm không tồi. Tiếp tục cố gắng nhé Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tống Cô nhận phong bì Tay thấy nặng trịch Thế nào cũng phải được Không một vạn cũng tám nhìn nhỉ Làm xàm rời phong bì lên Vẫy vẫy mọi người Mọi người đều dành cho cô một tràng vỗ tay Cuộc đại hội tổng kết như mộng ảo chấm dứt Làm xàm ôm phong bì Về bàn làm việc Mở ra Ồ wow, đúng một vạn Mọi người đứng xa xa Cũng tự nhiên ghé lại chúc mừng Phần lớn người làm nghề tiêu thụ đều rất năng động, mọi người vây quanh Lam Sam, yêu cầu cô chia sẻ kinh nghiệm, quan trọng nhất là làm sao để vượt qua khảo nghiệm của boss. Lam Sam nghĩ nghĩ một chút, thật ra cô có làm gì đâu, từ đầu đến cuối cô còn chả biết tổng tử thành đang khảo nghiệm cô. Cô tiếp đãi anh ta giống như các khách hàng bình thường khác, lúc cần khách sáo thì sẽ khách sáo, nhưng cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh hay khúm núm nịnh mỡ. Dù sao Tổng giám đốc Tống người ta cũng rất phong độ. Bị vứt giữa đường mà cũng không lấy quan tư báo thù. Nếu mà là cô, chắc chắn cô sẽ không để yên đâu. Nói mà xem, chỉ dựa vào khuôn mặt, Tống từ Thành cũng xài được một đống phụ nữ. Đâu cần mặt dày mày dạn bám lấy cô. Quả nhiên là có huyền cơ. Tâm trạng của Lam Sam vô cùng tốt. Cô luyện mồm luyện mép với các đồng nghiệp. Từ phòng tiêu thụ chuyển ra những trận cười hoan thanh tiếng ngữ. Cô lại gửi cho Kiều Phong một tìm nhắn. Tôi đã bảo vệ được công việc rồi. Vỗ tay, vỗ tay. Rất nhanh, Kiều Phong trả lời cô. Chúc mừng. Muốn ăn gì, chị mời. Tối nay? Không không không, đêm nay tôi phải mời các đồng nghiệp đi liên hoan. Ừ. Suốt cuộc, anh vẫn chưa nói mình muốn ăn gì. Làm xăm quyết định về nhà sẽ hỏi anh. Sau khi tan tiệc, các nhân viên ủa ra. Đứng tụ lại thành một đám đông Vừa cười vừa nói chuyện Mới đi đến đại sảnh Đã vừa vặn gặp Tống Tử Thành Mọi người đều nhận được tiền thưởng Từ chỗ Tống Tử Thành Nên bây giờ đặc biệt yêu mến Tổng Giám Đốc Tống Ai cũng chào hỏi anh Tống từ Thành gật đầu hỏi Định đi liên hoa nà Tất cả đều nhìn về phía Ông chủ chi Lam Sam Có người còn nháy mắt Đề nghị Lam Sam mời Tống Tử Thành Lam Sam liền kiên trì nói Đúng vậy, Tổng giám đốc Tống có định tới không? Tống Tử Thành trưng kéo vẻ mặt Tôi quen biết với cô à Vô cùng lạnh lùng, nhẹ nhàng lắc đầu Ngại quá, không rảnh Làm xàm thở dài Kéo các đồng nghiệp chạy mất hút Cô cảm thấy rằng Khẳng định Tống Tử Thành vẫn còn ghi thù Nhưng vì người ta là người có giáo dục Nên sẽ không biểu hiện ra thôi Vì mai còn phải đi làm Nên mọi người không dám tụ tập muộn Hơn 8 giờ đã tàn về làm sao bước ra khỏi nhà hàng, cô từ chối vài ý tốt của đồng nghiệp, một mình đi về phía ga tàu điện ngầm. Vừa uống vài chén, lại có mặt cấp trên, mặt cô hơi nóng lên. Cùng với làn gió mát mẻ, thoáng đãng thổi bên ngoài, khiến tâm trạng cũng trở nên thật thoải mái. Trên đường đến ga tàu điện ngầm, cô ngang qua một khu vui chơi. Mặt trời đã lặn từ khuya, nên các hàng bánh kẹo đang lục tục thu dọn quầy hàng. Kẹo bông. Lam Sam đẻ lên rào chắn Hô to gọi chú bán kẹo bông Đang đứng bên đường Này, này kẹo bông Chú bán kẹo cảm thấy Bị một nữ lưu manh đùa dỡn Ông không nói gì, lặng lẽ tiếp tục dọn hàng Bán cho tôi một cái kẹo bông Nghe đến đây Ông mới đi tới trước kẹo bông rất to Chú bán kẹo đạp qua đường Với tay qua lan can sắt Đưa cho Lam Sam kẹo bông May là cả hai đều cao nên giao dịch mới được thuận lợi hoàn thành. Bán xong kẹo, chú bán kẹo lại mời chào cô thêm đồ chơi. Làm Sam hỏi: "Chú có gì vậy?" Bờm tai mèo, bờm tai chuột, bờm hươu cao cổ đều đội ở trên đầu. "Cổ cháu dài, chú bán cho cháu cái hươu cao cổ đi." Làm Sam đội trên đầu hai cái bờm, tay cầm quay cả bông, đi về phía ga tàu điện ngầm. Giờ này đã qua giờ tan tầm, nên trên tàu cũng không quá đông. Không ai chen lấn xô lên cái cạo bông của cô. Nhưng dọc đường về, không ít người nhìn cô. Lam Sam cũng không thèm để ý. Về đến nhà, cô giấu cây kẹo sau lưng, gõ cửa nhà Kiều Phong. Kiều Phong mở cửa, nhìn thấy cái bờm trên đầu cô, lại càng hoảng sợ. Lam Sam chắp tay sau lưng, chớp chớp mắt, cười với anh. Vì uống rượu, nên khuôn mặt cô hơi ửng hồng, ánh mắt ướt sũng kiều phong không nén được mà đưa tay ra vuốt tóc cô nhẹ nhàng xoa không cẩn thận làm rơi chiếc bờm khỏi tóc cô anh thở dài làm sàn kinh ngạc anh không định đeo bờm cho tôi đấy chứ tôi đầu ngốc như cô anh vừa nói hai tay lại đeo chiếc bờm lại cho cô chỉnh chỉnh lại cho đẹp làm sàn vui vẻ lấy từ sau lưng cho anh này kiều phong nhìn thấy cây kẹo thì ngẩn người Vẻ mặt anh dường như tan ra Anh nhận cây kẹo bông và nói Cảm ơn Không cần cảm ơn Hai ta là ai với ai chứ Lam Sam vừa nói vừa dơ tay lên Huyết nhẹ một quyền vào vai Kiều Phong Kiều Phong đáp lại bằng một nụ cười Nụ cười của anh rất thanh thản Lại vừa sinh động Như hoa nở mùa xuân Mùa xuân phơi phơi khắp muôn nơi Lam Sam sững sốt Phải mất một lúc mới lắc lắc đầu Xua tay với anh Lần sau anh đừng cười với tôi nhé Sao vậy? Tôi sợ thú tính sẽ nổi lên mắt Trường 21 Tọa đàm Cái mà Kiều Phong gọi là báo cáo quan trọng Thực ra là một buổi tọa đàm phổ cập khoa học Còn sở dĩ vì sao nói là quan trọng Là bởi vì nó được nhà trường xếp vào Hệ tọa đàm phổ cập khoa học cấp 5 Đương nhiên mức độ quan tâm sẽ tăng lên gấp bội Thời gian diễn ra buổi tọa đàm là từ 7 giờ 30 đến 9 giờ tối. Lam Sam xin Lão Vương về sớm nửa giờ. Lam Sam cùng ăn cơm tối với Kiều Phong. Sau đó giám sát anh mặc lại bộ ô phục màu đen lần trước mua. Nhưng vẫn không được đeo cà vạt như cũ. Vốn tham dự buổi tọa đàm hầu hết là các sinh viên. Bản thân Kiều Phong vẫn còn cực kỳ trẻ tuổi. Phòng thái trẻ trung đầy sức sống này lại được phu diễn toàn bộ. Đeo cà vạt cái gì mà đeo cà vạt? Đánh cho anh một trận bây giờ Kiều Phong bất đắc dĩ Bỏ cái cả vạt xuống Hỏi cô bằng giọng thương lượng Tôi nhất định phải đeo nơ à Nói chung là chẳng mạnh mẽ chút nào Lam Sam cười Có thể thay Nhưng nhất định phải đội trên đầu Kiều Phong đành phải theo thôi Lam Sam hỏi Cuối buổi tọa đàm Có phải anh sẽ phải trả lời trực tiếp Các câu hỏi phỏng vấn của người nghe không Có cần tôi lừa họ giúp anh không Vi Phong lắc đầu. Không cần, tôi biết họ sẽ hỏi những gì rồi. Lâm Sam nghe vậy lại thấy hiếu kỳ. Hỏi cái gì thế? Hỏi tôi đã có bạn gái chưa? Được rồi, đương nhiên là sẽ có người hỏi như vậy. Lâm Sam lại hỏi. Vậy từ trước đến nay anh trả lời thế nào? Ăn ngay nói thật à? Đương nhiên là ăn ngay nói thật rồi, những chuyện như vậy tôi đâu cần thiết phải nói dối chứ. Anh đẹp trai. Anh như vậy là không được đâu, chẳng lẽ người ta hỏi anh có bạn trai hay chưa, anh cũng nói thật à. Kiểu Phong ném cho cô một cái nhìn đầy kỳ quái. Đương nhiên, Lan Xàm hoảng hốt, anh, anh nói với họ là anh có bạn trai. Không, tôi làm gì có bạn trai. Kiểu Phong hơi mất hứng, tôi đâu có bị đồng tính luyến ái đâu. Anh thấy hơi thất vọng. Tuy trước đây đã từng có rất nhiều người nhầm khuyên hướng giới tính của anh. Thậm chí ngay đến người nhà anh cũng từng nghi ngờ anh. Nhưng từ trước đến nay anh đều tỏ ra rất thản nhiên không quan tâm. Thế nhưng bây giờ nghe Lan Sam lên tiếng tưởng tượng lung tung như vậy lại khiến anh đặc biệt khó chịu. Bớt giận bớt giận Lam Sam cảm thấy mình hơi quá đáng. Đáng nhẽ ra cũng không nên nói suy nghĩ thật của mình ra. Chọc ngoáy đúng chỗ đau của người ta Kể cả là những người có gió dục Cũng sẽ không thể chấp nhận nổi đâu Cô cười cầu tài Tôi chỉ đưa một chút thôi Kiểu Phong dường như đột nhiên Phát hiện ra một chân tướng Có phải cô đang thử thăm dò tôi Đúng đúng Tôi thử thăm dò anh Anh nhìn cô đầy ẩn ý Cuối cùng dường như bừng tình Mà gật đầu Tôi hiểu rồi Làm xàm cũng chẳng biết Vị tiểu thiên tài này hiểu cái gì Mà cô cũng chẳng dám hỏi Hai người cứ như vậy bước ra cửa Kiều Phong hiền ngang Đi thẳng một đường Đạp cát bay Đá trời long đất lờ Đến trường Khi anh bước vào phòng hội trường Ngoài dữ liệu của Lam Sam Toàn phòng đều kinh diễm Có nữ sinh còn thật sự không kiềm chế nổi Mà che miệng thấp giọng hét trói tai Nhiều cô còn rơi điện thoại di động lên Để chụp lấy chụp đề Kiều Phong nhạy điểm ngón tay Chỉnh lại microphone Đến khi xác định đã mở hệ thống âm thanh Anh nói vào microphone Với kinh nghiệm lãnh đạo lâu năm Có thể chụp ảnh Nhưng xin miễn đăng lên các phương tiện online Tôi tớ bên dưới Mãnh liệt gật đầu Cản bộ các chỗ ngồi đều đã chật kín Một vài chỗ trống linh tinh Cũng đã sớm bị chiếm mắt Làm xàm hết đường xoay sở Chẳng lẽ lại bắt cô đứng phía sau Nghe giảng hai tiếng đồng hồ à Cô nhìn về đằng sau Phát hiện ra Một chỗ để ngồi ghé cũng chẳng còn. Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đành phải huy động đến sắc nẹp. Dù sao, đây cũng là một loại vũ khí có uy lực cực lớn. làm Sam cười và nói với một bạn nam ngồi cạnh chỗ trống. Bạn học ơi, bên cạnh bạn đã có ai ngồi chưa? Có. À, không, không có. Bạn nam nhanh nhẹn cất quyển sách đi, mời Lam Sam ngồi vào đó. Cậu ta thầm nghĩ người anh em thành thật xin lỗi. Lam Sam ngồi xuống, một lát sau buổi tọa đàm bắt đầu, cả hội trường trở lại yên tĩnh. Cô ngồi ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng như một cục cưng. Nội dung bài giảng của Kiều Phong rất sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Ban đầu, cô còn nghe hiểu một phần nào đó. Đến nửa giờ sau thì hoàn toàn như nghe thiên thư. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách kiến thức căn bản các môn khoa học tự nhiên cơ sở quá tệ hơn nữa, đã tốt nghiệp nhiều năm nên chữ thầy toàn bộ đã sớm trả lại cho thầy mất rồi. Chán chết mất, cô chẳng biết làm gì khác hơn, đành một tay chống cằm nhìn anh. Không khí trong phòng hội thảo tương đối nóng. Kiều Phong đã cởi áo vest, khoác lên ghế, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Chiếc áo sơ mi được nhét trong quần một cách sạch sẽ thẳng thớm, vững vàng thỏa đáng. Anh đứng trên bục giảng, thân hình thẳng tắp cao ngất như một thân cây tre đen tuyền. Anh giảng bài vô cùng nhập tâm, giọng nói ôn thuận như dòng nước suối róc rách chảy. Làm Sam nhếch miệng, nghe răng cười với anh. Kiểu phòng đang giới thiệu đến một công thức trên màn hình chiếu, nên không nhìn thấy cô. Làm xàm càng hăng hái, nhăn mày nhíu miệng, không ngừng thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt với anh. Sau cùng, cô hướng ngón tay xuống dưới, đẻ chóc mũi xuống, mắt trợn trắng, lẻ lưỡi, giả heo cho anh xem. Kiều Phong vừa giảng xong công thức, quay lại, ma suy quý khiến thế nào, mà hơi thoáng nhìn về phía Lam Sam. Vốn đang định giảng đến phần trọng tâm, bỗng nhiên nhìn thấy cái mặt heo, mắt như miệng lệch kia, anh quên sạch toàn bộ trong đầu, trợn mắt há miệng nhìn cô. Làm sàn tiện tay vớ đại một quyển sách lên che mặt. Kiều Phong thu mắt thấy toàn bộ sinh viên đều đang kinh ngạc nhìn anh, anh thấy hơi chuột dạ cúi đầu nhìn xuống chỉ trong chớp mắt lúc cúi đầu anh không nhận được mà cong cong khóe môi làm sam trốn mặt sau quyển sách nghe thấy tiếng các nữ sinh sau lưng khẽ hô mau chụp ảnh lại mau chụp ảnh lại một giờ còn lại làm sam quyết tâm chỉ cắm cúi chơi game trên di động cuối cùng cũng đến phần trả lời vấn đáp quả nhiên có người đứng dậy hỏi kiều phong có bạn gái không Làm sàm chợt có thể lý giải được Tâm lý của cô bé này Kiều Phong không chỉ đẹp trai Mà quan trọng nhất là tính tình vừa ôn hòa Vừa kiên trì Rất thích hợp để người ta trêu đùa Các cô nàng này không nhất định Thật sự có tình ý với anh Thế nhưng liều manh đùa rỡi một chút Cũng rất thú vị Không tệ đâu nhỉ Kiều Phong nói Vấn đề này không liên quan đến nội dung buổi tọa đàm hôm nay Xin lỗi tôi không thể trả lời được Làm sàm đã hiểu đây chính là cách ăn ngay nói thật của anh thiệt thòi cho cô còn tưởng tên tiểu tướng ngốc này sẽ trực tiếp nói cho người khác biết rằng mình không có bạn gái cơ cô nữ sinh đề cập đến vấn đề này hì hì ngồi xuống trả mic lại cho người dẫn chương trình người dẫn chương trình đã có kinh nghiệm đưa mic cho một nam sinh giơ tay bạn nam đó hỏi kiều phong một số vấn đề tương đối chuyên nghiệp nhưng dù sao làm sao nghe cũng không hiểu nổi Kế tiếp còn một cơ hội cuối cùng. Hầu hết tất cả sinh viên đều giơ tay lên. Lam Sam cũng giơ tay góp vui. Cô còn giơ cao thật là cao. Còn lắc trái lắc phải giúp Kiều Phong gia tăng khí thế. Đại khái không biết do tay cô dài hơn hay vì trông cô xinh đẹp. Nói chung là người dẫn chương trình đưa mic cho cô. Cô ngã cú này đủ đau đi. Kiều Phong rất bình tĩnh nhìn Lam Sam đợi vấn đề của cô. Anh giảng hai tiếng đồng hồ Anh không tin, cô này ngốc nghếch đến nỗi, một vấn đề cũng chẳng nghĩ ra. Đầu lam sam trống rỗng, những thứ cô vất vả lắm mới nghe hiểu hiểu một chút, đã sớm quên sạch sẽ từ lâu. Bây giờ căn bản cô chẳng biết phải hỏi gì. Hầu hết tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn về phía cô. Hình như hiện tại cô có nói gì cũng chẳng thích hợp nữa. Cô cầm mic, tự nhiên thấy khẩn trương, bật thổi lên. Anh có thể mời tôi bữa khuya không? Cả một hội trường rộng lớn đều ổ lên Tất cả mọi người đều cảm thấy Do mặt cô nữ sinh này quá dày đi Dĩ nhiên họ dõi mắt Nhìn về phía kiều giáo sư và nghĩ Nữ sinh không biết xấu hổ thế này Chắc chắn sẽ bị kiều giáo sư thẳng thắn từ chối rồi Tất cả mọi người đều đang đợi lời từ chối của anh Kiều Phong mím môi đáp Được Quần chúng vây xem Âm thầm lệ rơi trong gió Thật chó má mà Vậy mà cũng được sao Hóa ra Kiều giáo sư cũng thật khéo miệng. Tan cuộc, Lam Sam không kịp đợi Kiều Phong, vô số ánh mắt kiều thị của rất nhiều nữ sinh chỉa vào cô. Cô cảm thấy chỉ cần đi chậm một chút, không chừng cô sẽ bị xuyên thủng mắt. Đi như chạy ra khỏi phòng hội trường. Được một lúc, Lam Sam nhận được điện thoại của Kiều Phong. Cô đang ở đâu? Tôi cũng không biết. Kiều Phong hơi bị bất đắc sĩ. Ngu ngốc! đừng im tại chỗ không được nhúc nhích. Làm sao mở định vị gps trong di động ra? Kiều Phong nhanh chóng tìm được cô. Anh bị thực hiện lời hứa đưa cô đi ăn đêm. Bóng đêm mờ ảo, hai người cùng dạo bước trong sân trường. Để phù hợp với buổi tọa đàm, làm sao mặc một cái áo khoác cổ tròn có điểm vài bông hoa cùng một chiếc váy ngắn đến đầu gối. Chân cô đi một đôi giày đế bằng, mõm tròn, màu kẹo ngọt, phô bày trọn vẹn. Toàn bộ đường cong duyên dáng của đôi chân dài và cái mắt cá chân xinh xinh. Mái tóc vẫn buông xóa như mọi ngày, cùng với khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng, làm tăng thêm sự quyến rũ. Cô đi bên cạnh Kiều Phong, chính là một đôi kim đồng ngọc nữ điển hình, thu hút sự chú ý của mọi người qua đường, ồn ồn ghé đến vây xem. Làm Sam chắc tay sau lưng, đứng trước mặt Kiều Phong. Cô đứng đối diện với anh, rồi họ cùng đi khuất. Thời tiết tháng 5, những chiếc lá bay bay trên sân trường. Các tán cây khẳng khiu chơi trụi, chỉ còn duy nhất một cây hoa xưa yên tĩnh nở rộ, điểm xuyến trong màu xanh rậm rạp của lá cây đầu mùa hạ. Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng, man mát của hoa nhài, khiến làn váy của cô khẽ tung bay. Y mẹ Phiêu Hương. Kiều Phong, hôm nay biểu hiện của anh không tồi. Làm sam cười. Cảm ơn căn bản cô nghe cũng chẳng hiểu. Tôi... Lại một cơn gió nữa thổi qua. Kiều Phong hỏi. Cô có lạnh không? Gì mà có lạnh hay không? Anh bị mời tôi ăn gì đây? Tùy cô. Muốn ăn gì thì ăn? Tốt lắm. Tôi phải chọn lựa cẩn thận mới được. Thùng cơ mà. Lẽ nào hôm nay tôi không cho cô ăn no hay sao? Anh học mấy từ này ở chỗ nào thế? Giọng nói của hai người văng vẳng xa dần. Trong hương đêm... Càng ngày càng nồng nậm chương 22 Chuyện xấu Trong giờ làm việc Lam Sam nhận được một cô điện thoại từ tiểu du thái Đầu dây bên kia cô nàng gào thét thảm thiết Lam Sam Lam Sam Bởi vì quá kích động Giọng nói của cô nàng rất cao Giống như tiếng chuông báo động vậy Đâm vào da đầu Lam Sam tê dại Cô thật sự Cực ít khi thấy tiểu du thái táo bạo thế này Rốt cuộc đã làm sao Công ty tớ sắp bị thu mua rồi Tớ biết Đây không phải là một chuyện vui hay sao Đáng nhẽ cậu phải sung sướng mới đúng chứ Hôm nay tổng giám đốc Ngô Đã ký kết hợp đồng chuyển giao Đồng thời thị xác toàn bộ công nhân viên Trong công ty tớ Làm xàm mạnh mẽ gật đầu với cái điện thoại Chuyện này có thể lý giải được Sếp nào cũng đều thích Làm công tác này Anh ta không bắt các cậu Làm bảng điều tra công nhân viên chứ Không Sau đó thì sao Chuyện đó thì sao? Giá trị của cậu bỗng nhiên thay đổi à? Sau đó, tớ liền được điều lên, làm việc ở phòng tầm giám đốc. Làm xàm không hiểu ra sao. Đợi một chút đã, cậu không phải đang đọc một đoạn thoại trong vừa kịch đấy chứ? Tớ sao nghe chẳng hiểu gì hết thế? Tớ Cô nàng cứ tới tới nửa ngày, còn chẳng bằng gà mái đẻ trứng. Kết quả cũng chẳng đẻ ra nổi một câu. Làm xàm tính tỉnh mạnh bạo. Vội đến độ toàn bộ răng trong hàm đều ngứa Ngắt lời cô Được rồi Trước tiên cậu nói rõ cho tớ Văn phòng làm việc của tổng giám đốc công ty các cậu ở đâu Còn công ty nằm ở đâu Là ở chỗ Của tổng giám đốc Ngô Văn đó Ngô Văn Hẳn là anh ta mới chỉ gặp cậu có 2 lần thôi mà Thế mà đã đưa cậu lên văn phòng tổng giám đốc Để làm việc à Ừ Anh ta coi trọng cậu nhất ở điểm nào Làm sao tôi biết được Lam Sam tò mò chết mất thôi Cô thấy nói chuyện qua điện thoại Cũng không thể rõ được Nên hẹn Tiểu Du Thái cùng đi ăn trưa Vì dù sao hiện Cô cũng đang có việc cần đi ra ngoài Vì buổi chiều sẽ rời công ty Nên hiện tại Trong công ty Tiểu Du Thái Cũng không có việc gì Liền chạy sớm đi tìm Lam Sam Cô nhanh chóng kể lại diễn biến ly kỳ Diễn ra sáng nay Lại nói Các bộ phận trong công ty cô Đều nghiêm trang, đứng thẳng Tại vị trí làm việc của mình, đợi Tổng giám đốc Ngô đến khảo sát. Cô vốn chỉ là một nhân vật nền lướt ngang sân khấu, thế nhưng vẫn cứ bị Ngô Văn nhận ra, thậm chí còn gọi đích danh tên cô. Tiểu du thái vô cùng vinh hạnh cùng kích động, mà cứ kích động thì lại nói lắp. Tổng giám đốc Ngô, Ngô, Ngô. Các đại tỷ rất hiểu ý giới thiệu với Ngô Văn. Tổng giám đốc Ngô. Thải Vi hiện là quản lý của bộ phận nhân sự ở công ty chúng ta. Ngô Văn gật đầu nhìn Tiểu Du Thái, nói như đình đóng cột. Cô nhất định có điểm hơn người. Một câu nói không đầu không đuôi khiến tất cả mọi người không biết tiếp nhận như thế nào. Cũng chẳng biết làm gì khác hơn là cười cười nói theo. Các đại tỷ rất hăng hái khen ngợi Tiểu Du Thái hết lời. Ngay sau đó, Ngô Văn liền hỏi. Ở chỗ văn phòng tổng giám đốc còn thiếu một người. Cô có muốn tới đó không Tiểu Du Thái không dám nói Đến nửa chữ không Làm Sam nghe Tiểu Du Thái giảng dài Càng cảm thấy khó hiểu hơn Trước tiên không cần nói đến Các sở trường đặc biệt của Tiểu Du Thái Sao ngô văn có thể cứ như vậy Khẳng định Tiểu Du Thái không tầm thường chứ Có phải hai người các cậu Đã sớm quen biết nhau rồi không Làm Sam hỏi Tiểu Du Thái lắc đầu Không anh ta tuyệt đối không biết tới đâu Vậy tại sao cậu biết anh ta Cái này, Tiểu Du Thái nghĩ dù sao Lam Sam cũng không phải người ngoài. Ngay sau đó, cô nàng kể lại toàn bộ mọi chuyện với Lam Sam. Lam Sam cảm thấy trên đời này mọi sự cố đều là hữu duyên. Lại kể, lúc Tiểu Du Thái mới lên đến năm thứ nhất cao trung. Trong một lần từ trường về nhà, trên đường cô gặp phải một toán côn đồ chặn lại chấn tiền. Tiểu Du Thái sợ phát khóc đứng nguyên tại chỗ. Vừa hay gặp lúc ngô văn ghé qua Một chấp ba, vỗ công rất điêu luyện đánh đuổi mấy tên côn đồ chạy mất dép Tiểu Du Thái sinh lòng cảm phục với khí phách anh hùng của Ngô Văn coi anh là mối tình đầu của mình không thể ngăn được lòng thầm yêu mến ngưỡng mộ anh Thế nhưng thời gian trôi qua câu nói đầu tiên và duy nhất của Ngô Văn nói với cô đó là đừng khóc Sau đó cô vẫn âm thầm quan tâm đến anh Khi Ngô Văn lên năm thứ ba cô mới học năm thứ nhất Cả hai không học cùng khối, nên rất ít khi gặp nhau. Chỉ một lần duy nhất gần gũi, đó là giải giao hữu bóng đá giữa các trung học. Ngô Văn đến trường Tiểu Du Thái đá cầu. Tiểu Du Thái lấy hết can đảm để nói chuyện cùng anh. Nhưng căn bản, anh không hề nhận ra cô. Một năm thầm mến cứ vậy trôi qua. Năm sau đó, Ngô Văn đỗ vào trường Đại học A. Nghe nói anh quen một cô bạn vô cùng xinh đẹp. Khoảng cách chênh lệch giữa hai người ngày càng lớn. Sau này Tiểu Du Thái cũng không dám hỏi thăm tình hình của anh nữa Nghe xong câu chuyện của cô Làm sàm nói Tiểu Du Thái Nghe chị nói này Dù sao cậu cũng được tiến đến phòng làm việc của anh ta Gần quan được ban lộc Chi bằng Chi bằng đánh gục anh ta luôn Giải quyết luôn tâm nguyện bao năm qua Thế nào Tiểu Du Thái vỗ bàn dầm một cái Hai mắt sáng lóa Làm sàm há hốc miệng Sau đó lặng lẽ rơi ngón tay cái lên Rất tốt. Không biết Tiểu Du Thái định lên kế hoạch với Tổng Giám Đốc như thế nào. Chỉ hôm đó cô nàng chuyển đến Tổng Công ty. Kỳ thực Tiểu Du Thái vốn là một nhân viên phòng nhân sự, đột nhiên chuyển lên phòng thư ký, hình như có phần hơi lạc đề. Dù sao con người ngô văn vốn cực kỳ không theo khuôn mẫu. Lúc đó anh ta không muốn nói rõ với Tiểu Du Thái hết cả câu là một cô gái bị nói lắp như cô có thể lên đến trước quản lý nhân sự có thể thấy được nhất định phải có chỗ hơn người. Nhưng chọc máy ngay vào khuyết điểm của người khác ngay trước mặt người ta thì thật thiếu đạo đức. Nên anh lược bỏ phần nguyên nhân mà chỉ nhắc đến kết luận. Tiểu Du Thái đương nhiên không biết chuyện này. Ngày đầu tiên làm việc ở văn phòng tổng giám đốc. Công việc chính của cô là làm các thủ tục hành chính. Làm xong công việc cô nhàn nhã lên mạng, đăng nhập vào diễn đàn Đại học B. Trước đây, Vì muốn nghiên cứu về Kiều Đại Thần Cô đã đăng ký vào diễn đàn của trường họ Siêu tầm được tương đối tin tức bát quái Mặc dù sau này Không dùng tới tài khoản này nữa Nhưng Tiểu Du Thái cảm thấy Diễn đàn này không tồi Mấy ngày nay Dần dần cô có xu thế như vậy Trên tóc đầu của diễn đàn Có một chủ đề đang gây hot son sao Ồ Lại có quan hệ đến vị Đại Thần Kiều Phong này Kiều giáo sư Đã có bạn gái một đại mỹ nữ, có kèm cả ảnh minh họa luôn. Là một trong những quần chúng biết rõ chân tướng sự việc. Tiểu Du Thái mỗi lần trông thấy mấy tin đồn đại kiểu này không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thương cảm cho sự yêu việt của chỉ số thông minh Cô mở ra bài post đang định kiêu ngạo mà dìm hàng nữ nhân vật chính một chút Gì gì gì? làm Sam Tiểu Du Thái bị kinh động, vội kéo thanh cuộn Để nhanh chóng xem hình ảnh minh họa phía dưới. Không sai, chắc chắn là Lam Sam rồi. Lại tiếp tục nhòm nhòm, có kẻ dám nói xấu Lam Sam. Tiểu Du Thái giận dữ, sắn tay áo. Quyết định mắng cho cái loại dở hơi, không có mắt đấy một trận thậm tệ. Đột nhiên, sau lưng cô xuất hiện một giọng nói. Cô đang xem gì đấy? Tiểu Du Thái sợ đến mức, xít nữa thì ném văng con chuột trong tay. Tổng, tổng... Cô im miệng lại ngay Ngô Văn nói xong Nhìn vào màn hình máy tính Thấy trên này có đăng ảnh một người Rõ ràng người đó là em trai anh nhé Còn cô gái kia Chính là Lam Sam Ngô Văn người thấy mùi bát quái rồi Anh cong lưng cúi xuống Càng sát vào gần Tay định di chuyển chuột Bàn tay của Tiểu Du Thái Vẫn để trên con chuột Cô chờ mắt nhìn Tổng Giám Đốc Ngô Đang tiến về phía này Biết làm sao bây giờ Sắp bị đàn ông nắm tay rồi Ôi bối rối quá Ngô Văn đột nhiên dừng lại Anh dùng hai ngón tay Nắm lấy bàn tay Tiểu Du Thái Ném ra ngoài Sau đó mới cầm lấy con chuột Tiểu Du Thái bi phẫn quay mặt đi Ngô Văn trượt con chuột Xem qua một lượt toàn bộ các hình Ảnh chụp rất rõ ràng Đúng là em trai anh và Lam Sam Tuấn Nam Mỹ Nữ trong ảnh Cười tươi như hoa Tỉnh tứ trong bóng đêm Hai người còn đi ăn đêm Nhìn thế nào cũng thấy gian tình bắn ra từ phía Tên tiểu tử thối này Trông thế mà biết nói chuyện yêu đương phết Xem cái cách ăn mặc kìa Phong cách Tây hơn trước rất nhiều Mấy năm nay không thấy em trai anh có động tĩnh gì Yêu cầu của Ngô Văn càng ngày càng thấp hơn Hiện tại em trai anh hẹn hò với ai không quan trọng Chỉ cần là phụ nữ là được Dù sao so với đàn ông vẫn tốt hơn nhiều đúng không? Huống chi, trước mắt anh lại là một đại mỹ nhân Cho nên Ngô Văn rất phấn khởi Dĩ nhiên, trước mặt nhân viên của mình Anh vẫn giữ được vẻ mặt vững vàng, y nghiêm Anh không cười mà để yên khuôn mặt nghiêm túc Xem lại toàn bộ ảnh chụp Tiểu Du Thái nghiêng đầu nhìn anh Vì đang khom lưng nên khuôn mặt anh rất gần Toàn bộ gỏ má tuấn Mỹ đều hiện ra ngay trước mắt Cô nuốt nước bọt Sau cùng, Ngô Văn chỉnh lại thắt lưng, ra lệnh In toàn bộ các bức ảnh trong bài viết này ra. Mỗi tấm một bản mang đến chỗ tôi. Tiểu Du Thái gật đầu làm theo. Làm không tồi. Chỉ biết đây đúng là một nhân tài. Tiểu Du Thái căn chỉnh các tấm ảnh xong. Lúc in ra, đột nhiên cô nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng. Làm xàm vướng phải scandal là bạn gái của Kiều Đại Thần. Chẳng phải có nghĩa là cô muốn chơi trò tranh giành tình yêu với Tổng Giám Đốc Ngô ư? Má ơi thật đáng sợ Một bên là bút Một bên là bạn gái thân thiết Cuối cùng cô quyết tâm lựa chọn bạn thân Ngày sau đó Cô gửi các tấm ảnh cho Lam Sam Đồng thời viết một báo cáo Với lời khuyên nhủ tận tình Cướp người yêu Là rất táng tận lương tâm đây nhá Còn chưa nói đến vấn đề Là tổ tông nhà cậu Có thể làm ơn mở to đôi mắt chó của mình ra Mà tính toán xem Nhắm chúng ai nữa chứ Đến khi tàn làm, Lam Sam mới nhìn thấy tin nhắn này. Cô mở 3G gói mười mấy tệ, chưa tải về xong thì đã về đến nhà Kiều Phong. Ngay sau đó, Lam Sam hỏi mật khẩu wifi nhà Kiều Phong. Kiều Phong mở mồm đọc một chuỗi mật mã mà đối với Lam Sam, căn bản chỉ là một chuỗi ký tự loạn xạ linh tinh. Cô thẳng thắn đưa ra di động cho anh để anh hỗ trợ. Tốc độ của Kiều Phong rất nhanh, chỉ xoẹt một cái đã tải xong tin nhắn về. Lam Sam đứng sau lưng anh Kiểm tra lại hình ảnh Vừa xem vừa đối chiếu với tin nhắn Của Tiểu Du Thái Liền hiểu ra một chút Cô đưa ảnh chụp cho Kiều Phong xem Kiều Phong thường xuyên được đăng hình lên mạng kiểu chuyện thế này đối với anh Đã quá quen thuộc Nên lờ đẩy đặt di động xuống và nói Một lúc nữa Tôi sẽ xóa bài viết này đi Tôi cảm thấy không cần thiết đâu Anh xem Phản hồi cực kỳ tốt anh chỉ cần quay sang giải thích với Tổng giáo đốc Ngô một chút là được. Kiều Phong kinh ngạc liếc nhìn sang cô. Làm sàm nói, thật ra anh nên nhìn vào ưu điểm của vấn đề. Nếu mọi người biết anh có bạn gái, khẳng định sẽ từ bỏ ý định thương nhớ anh. Bản thân anh sẽ bớt được phiền phức, không phải sao? Là một tiểu thụ mà suốt ngày bị con gái cuối giày sao có thể không thấy phiền hà chứ nhỉ? Kiều Phong gật đầu. Cho nên nhé, Bây giờ tôi làm một tấm bình phong miễn phí cho anh Để không ai quấy rầy anh Anh còn có gì không hài lòng nào Làm sam cảm thấy Mình đang làm việc thiện Một cách hoàn toàn vô tư Công đức viên mãn chưa Kiểu Phong đột nhiên nghi ngờ nhìn cô Nếu có một cô bạn gái Lần đầu tiên gặp bạn Đã đòi sờ mặt, tụt quần bạn Sau đó chạy đến nhà bạn Khua tay múa chân Đòi này đòi nọ Tổng kết lại Chính là cô ấy có ấn tượng với bạn Vì có ấn tượng nên mới muốn thân mật Mới động tay động chân Sở vai túm cổ cái đó nha Sau đó lại cố tình thăm dò Phương hướng giới tính của bạn Thậm chí cô ấy còn áp dụng thái độ cam chịu Với tin đồn tình ái Liên quan đến bạn và cô ấy Đã như vậy Còn cần phải hỏi mục đích của cô ấy là gì sao Kiểu Phong nhìn Lam Sam Thầm nghĩ Ai nói tâm tư của con gái Là khó đoán nào Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình audio, chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 23: cọp cái. Đoán được tâm sự của Lam Sam, Kiều Phong cảm thấy mình cần phải nói vài lời làm rõ mọi chuyện. Ngay sau đó, anh nghiêm túc hỏi: "Tôi không định nói chuyện yêu đương với phụ nữ chỉ có chỉ số thông minh dưới 104." Lam Sam vẫy vẫy tay. "Được rồi, anh đang thẳng thắn nói rằng anh sẽ không nói chuyện yêu đương với phụ nữ Tôi hiểu mà. Kiều Phong cho mày. Tôi đã nói tôi không phải là... Làm xàm không để anh giải thích. Cô cắt lời anh. Anh không phải là gay. Anh là chuẩn men, vô cùng đàn ông, máy bay chiến đấu. Kiều Phong hơi khó xác định. Cô có thực sự hiểu không đấy? Hiểu chứ? Anh rộng lòng gật đầu, hiểu là được rồi. Hai người liền bắt đầu dọn cơm ra để chiến đấu. Trước khi Kiều Phong kịp động đũa, thì có thông báo email trên di động. Anh mở ra xem. Là Karina đang gửi cho anh một tấm hình. Một bức ảnh chụp một bát mì có trứng gà ốp la, màu vàng và màu đỏ hòa quyện rất đẹp mắt. Kiều Phong vừa như không nhìn thấy, đặt điện thoại xuống bắt đầu ăn. Lại thấy tiếng thông báo. Karina, không ngon bằng anh làm. Kiều Phong do dự một chút rồi trả lời. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh. Em cứ tưởng anh đã quên rồi cơ Ừ tôi đang định ăn cơm Anh lại một lần nữa Đặt di si động xuống Nhưng nó lại không nghe lời anh Nhất định không buông tha mà vang lên Em thấy hơi nhớ anh Không cần nhớ anh Anh đang định ăn cơm Em muốn được gặp anh Kiểu Phong ngẩng đầu suy nghĩ một chút Rồi trả lời Em nói chuyện với anh thế này Bạn trai em có biết không Chúng em đã chia tay rồi Vậy à Anh định đi ăn cơm Kiều Phong Kiều Phong không biết phải làm như thế nào Để kết thúc câu chuyện này Ám chỉ anh đưa ra đã rõ ràng đến vậy Nhưng cô vẫn không chịu bỏ qua Lam Sam vừa ăn Vừa xem Kiều Phong Cứ đặt đũa xuống rồi lại cầm di động lên Và cứ đặt di động xuống Rồi lại cầm đũa lên Với thái độ hơi lưỡng lự Sau cùng anh cầm di động trong tay Thoạt nhìn hơi khó chịu Làm sao thế Lam Sam hỏi Cần cứ vào những ngày trung đụng gần đây, Kiểu Phong cho rằng, tuy Lam Sam có hơi ngu ngốc, nhưng khả năng giao tiếp của cô không tồi. Ngay sau đó, anh đưa di động cho cô. Cô có thể giúp tôi kết thúc cuộc trò chuyện này được không? Dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền riêng tư của người khác, Lam Sam không đọc các tin nhắn trò chuyện phía trên mà bắt đầu xem từ bức ảnh bắt mì trứng ốp la. Vừa nghĩ đến Kiểu Phong đã từng nấu cơm cho người này, tâm tình Lam Sam không khỏi cảm thấy chua xót. Không thoải mái Giống như bảo bối của mình Bị chia sẻ với người khác vậy Cô nhìn anh Bằng một cái nhìn tìm tòi nghiên cứu Cô ấy là gì của anh nhỉ Một người bạn bình thường Lam Sam bĩu môi Không tin Anh đã từng nấu cơm cho cô ấy Kiểu Phong mím môi một cái Chỉ mỗi một bát mì thôi Chỉ một bát mì Trong giây lát Lòng lâm Sam trở dâng trào Một cảm giác đắc ý Cô nói Người này rõ ràng đang ủ mưu với anh mà." Kiều Phong chắc như đi đóng cột mà lắc đầu. "Không có khả năng." "Vì sao?" Anh không trả lời. Làm Sam đọc lại đoạn hội thoại vừa xong, lại thấy Karina gửi tới một tin nhắn, cô thì thầm. "Vì sao không để ý đến em, lại còn khóc, khóc thầm nữa chứ?" "Kiều Phong, anh quen với người này à, sợ tôi à?" "Không quen, không sợ." Vậy để tôi giúp anh trả lời nhé Tốt lắm làm sao liền trả lời Chán ghét em nữa kìa Sau đó cô đưa trả di động cho Kiều Phong Mai anh định làm gì Mai là đến phiên nghỉ của cô Còn về phần Kiều Phong Anh ta dường như ngày nào cũng chẳng có việc gì để làm Kiều Phong đáp Sáng sớm đi chợ mua thức ăn với cô Đến chiều thì đi đánh tennis Hẹn với ai rồi à Một người vẫn chơi tennis được mà Chơi một mình thì mất vui Thôi để tôi chăm sóc sức khỏe cho anh Được thôi Tống Tử Thành đặt trước mặt Một tập tài liệu Bên cạnh là cái màn hình laptop Bật sáng cứng nhắc Anh cầm từng trang Từng trang tư liệu cứng nhắc kia lên Kiểm tra với thần thái chăm chú Đàn tử không nói một lời Ngồi sán lại bên cạnh anh Cũng chú ý bình tình suy chuyển kia Lúc này Hai người họ đang ngồi yên tĩnh trong một quán cà phê mỗi người uống một ly trà mạn trung hoa ánh sáng trong quán cà phê hơi tối tiền sáng từ chiếc bình phản chiếu, phát họa đường cong khuôn mặt họ tạo nên một sự lạnh lẽo, âm u nhìn một lúc đàn tử nói điều tra cũng thật tỉ mỉ không hổ là thám tử chuyên nghiệp Tống Tử Thành không thèm để ý tới cậu ta đàn tử lại nói anh Thành anh điều tra về Lam Đại Mỹ Nữ thế nếu cô ấy biết Liệu có còn không thích anh không? Có Nên anh sẽ không để cô ấy biết Đàn tử chỉ xuống dưới Quên biết anh bao nhiêu năm Em chưa bao giờ thấy anh Đối xử với ai Mà để tâm như vậy đấy Thậm chí phải dùng đến thám tử tư nữa Phí nhiều công sức vậy có đáng không? Anh Thành Cô gái này có gì hay chứ? Chẳng phải chỉ được mỗi xinh đẹp chút thôi à? Tống tử thành đem sự chú ý Chuyển sang cái màn hình cứng ngắt Anh vẫn nhìn về trước mặt Nhưng dường như ánh mắt đã chuyển đến nơi nào xa xăm lắm. Mấy ngày nay vừa nhắc đến Lam Sam, Tống Tử Thành liền lập tức nhớ đến vẻ xinh đẹp mê mệt chết người của cô, bóc chết sự kiêu ngạo của anh. Anh không hẳn là người lòng dạ rộng rãi, sao có thể không ghi hận chứ? Hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng càng hận bao nhiêu lại càng cảm thấy không cam lòng bấy nhiêu, và điều đó cũng chỉ riêng anh biết được. Càng hận, anh lại càng muốn chinh phục cô dẫm nát sự kiêu ngạo của cô càng muốn đàn tử phụ nữ cũng giống như đồ ăn vừa mềm mại vừa ngon miệng không khó nuốt thì chỉ là người phù hợp món ăn thật sự ngon không phụ thuộc vào những điều đó phải tốn công mất sức nhai phụ nữ chính là vậy càng nhai càng có mùi vị ăn nhiều vẫn không ấy Tống Tử Thành nói đàn tử cảm thán từ đáy lòng anh Thành, anh thật đê tiện Tống từ Thành vẫn không để ý đến cậu ta, lại cúi đầu xuống, tiếp tục xem tư liệu. Đàn tử hỏi, vậy anh cảm thấy Tô Lạc có mất công nhai không? Tô Lạc là một phụ nữ thông minh thức thời, để một người phụ nữ như vậy bên cạnh, cậu sẽ không cần phải bận tâm nhiều. Vậy sao anh lại chia tay với cô ấy? Đàn tử cảm thấy hơi bất bình thay cho vị nữ thần trong lòng mình. Cậu ta chỉ vào một tấm ảnh chụp lam sam cứng nhắc nằm trên bàn. Vì cái kẹo mè sừng này của anh á Thế là cậu ta đã đặt cho cô một cái biệt danh khá hay Thứ nhất Tô Lạc muốn rất nhiều Anh không thể đáp ứng được Thứ hai Anh thật sự đã chán ngấy cô à Nếu không có Lam Sam Thì sẽ có Hoàng Sam, Lục Sam Tống Tử Thành vừa bật hình ảnh tư liệu lên xem Lật mấy tờ Nhân vật chính trong bức ảnh Từ một người biến thành hai người đàn tử ngạc nhiên nói Đầu ra cái tên Tiểu Bạch Kiểm này thế Bạn trai cô ấy à Tống Tử Thành nheo mắt Nhìn đôi kim đồng ngọc nữ trong hình Không phải Sao anh biết Tiền của anh không phải để vứt đi Đàn tử có phần không phục Em thấy anh chàng này cũng không tồi Không chừng sau này sẽ trở thành tình địch của anh đấy Tống Tử Thành cười nhạo Nụ cười của anh không chê giấu sự khinh miệt Anh nhớ lông mày Là anh ta Đàn tử kỳ quái nhìn Tống Tử Thành. Anh Thành, anh biết tên này à? Tống Tử Thành không trả lời. Vì đi đánh tennis, nên Lam Sam đặc biệt thay đổi một bộ trang phục tennis. Áo thun polo màu đỏ, quần sọt thể thao màu vàng nhạt, giày thể thao màu đỏ trắng, tóc buộc cao. Cách phối hợp màu này thật giống như chim công. Nếu người bình thường mà mặc vào thì chả khác gì lôi thần. Thế nhưng ai bảo từ vóc dáng Cho đến khuôn mặt của cô đều đẹp Nên hoàn toàn chấn áp được Những màu sắc khó chơi này Nếu so sánh Kiều Phong khiêm tốn hơn nhiều Trang bị từ trên xuống dưới Là một cây trắng đen hai màu Làm xàm quan sát anh từ xa đến gần Từ trên xuống dưới rất nhiều lần Sau cùng lắp đầu than thở Thôi quay lại Tôi chọn cho anh mấy bộ quần áo khác đi Sân vận động cách đó không xa Hai người định đi bộ đến Lam Sam từ chối ý tốt của Kiều Phong, tự cầm vợt tennis của mình. Cả đường cô vừa đi vừa nghịch vợt. Chiếc quần soạt thể thao ngắn khoe toàn bộ cặp đùi thon dài tuyệt đẹp, vô cùng cân đối của cô, hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi đường. Lam Sam đi phía bên ngoài, ngay sát lề đường, Kiều Phong đi ở bên trái cô. Có một cậu thiếu niên tầm 18 đôi mươi đạp một chiếc xe đạp điện lái qua, đi gần tới phía sau họ, thấy Lam Sam Anh chàng sáng mắt lên, cố đổi hướng, tạt vào gần lề đường. Lam Sam vốn đang nói chuyện với Kiều Phong, đột nhiên thấy mông mình bị người nào đó vỗ mạnh một cái. ngay sau đó, cô cảm thấy một cơn gió phóng vù qua người. Trong nháy mắt, cô hiểu ra mình đã bị người ta sàm sỡ rồi. Cô lập tức nổi giận. Đồ lưu manh, mày đứng lại cho tao. Lam Sam không hề nghĩ ngợi, vắt giò chạy theo. Bốn người thường thì sao đuổi kịp động cơ xe. Nhưng con người Lam Sam này sống lại quá mạnh mẽ rồi Vừa chạy cô vừa cầm vượt tennis trên tay Phi một cái thật mạnh Vừa nhanh vừa chuẩn Trúng ngay giữa gáy tên tiểu lưu manh kia Tên tiểu lưu manh mất thăng bằng Ngã xuống Lam Sam sông lên Bất chấp việc cậu ta đang nhồm dậy Mà rơi chân đạp điên cuồng một cách sảng khoái Cô lại cầm vợt tennis Đập anh ta vừa đánh vừa chửi Đổ lưu manh Đánh mù cái mắt chó của mày luôn Dám sờ mó bà à, bà đánh chết mày. Kiều Phong hơi bị khớp. Ngay từ đầu, khi kỳ phản ứng với việc Lam Sam bị sàm sỡ, bản thân là một người đàn ông, việc đầu tiên anh nghĩ đến là phải bảo vệ cô. Thế nhưng bây giờ xem ra, hình như người cần được bảo vệ thật sự lại là tên Lưu Manh nằm dưới đất kia kìa. Kiều Phong lặng lẽ quay đi, nhặt một quả bóng tennis. Lúc anh trở về, tên nhóc kia đã thôi không còn phản kháng, chỉ biết kêu rên. Tôi sẽ báo công an Báo đi báo đi Không báo thì mày là con tao kiều Phong móc di động ra Hay để tôi báo cảnh sát vậy Cô kiềm chế đánh bớt thôi Không cần Cảnh sát quá phiền hà Làm sàm ngừng tay Đá tên tiểu lưu manh thêm vài đá Hôm nay tạm tha cho mày Nếu lần sau còn dám Chị hai em không dám nữa đâu ạ Làm sàm gật đầu Cất vượt đi Phước tay gọi kiều Phong Đi thôi Kiểu phòng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh cô Anh lại định cầm vượt hộ cô Nhưng làm sao không cho Tự vác vượt trên vai Động tác này kết hợp với sắc mặt âm trầm của cô Giống như cô không phải Đang khiêng vượt bóng bàn Mà là khiêng đại khảm đao Cô gái này có phần hơi bạo lực Chờ họ đi đủ xa Tên tiểu lưu manh cảm thấy đủ an toàn Mới đứng sau lưng làm sam hô to Cọp cái Cẩn thận sau này không ai thèm lấy cô đâu mày, Lam Sam xoay người định chạy lại đánh hắn Nhưng hắn đã đạp như bay Chạy mất tiêu rồi Kiều Phong kéo tay Lam Sam Lam Sam đừng nóng giận Khuôn mặt của Lam Sam Vẫn âm trầm như cũ Dù sao bị sảm sỡ Thì chẳng ai giữ nổi tâm trạng vui vẻ bao giờ Cô vác cây vợt Như một hung thần ác sát Khi thế này giống như Gặp người giết người Gặp Phật giết Phật Không ai cản nổi Kiều Phong yên lặng đi bên cạnh Lam Sam, cầm vợt quy củ sau lưng, thân dài dáng thẳng như một kiếm khách tiêu sái tuấn giật. Đi một lúc, Lam Sam đột nhiên ngang ngược quay sang hỏi Kiều Phong. Anh có thấy tôi giống cặp cái không? Không giống, cô vốn là như vậy. Người này nói vào lời hữu ích một chút được không? Lam Sam bất mãn, trừng mắt nổi giận với anh. Anh không sợ tôi à? Trong đôi mắt Kiều Phong hàm chứa một nụ cười thản nhiên, anh nói Hổ cũng không cắn được người dạy thú đâu. chương 24 Chơi tennis Làm Sam cảm thấy Kiều Phong quả thực đúng là một người rất không bình thường trong số những người khác thường. Có đôi khi người này ngớ ngẩn chẳng thấy thông thái đâu. Tùy tiện nói một câu cũng đủ có thể khiến người nghe tức chết. Nhưng thỉnh thoảng anh lại nói một câu rất tình cảm. Dễ dàng xua cơn nóng giận của bạn tan thành mây khói. Nếu nói là anh ta đang định dỗ dành bạn thì hình như không phải. Làm gì có chuyện cái đồ ngu ngốc đó hiểu được chuyện tình cảm chứ. Nhưng nếu nói anh ta nghiêm túc không hề chiêu đùa bạn thì hình như cũng không đúng. Mẹ nói chứ, rốt cuộc đây là chủng loại gì thế? Làm sao cũng thôi tức giận đưa cái vợt trong lòng cho Kiều Phong. Cầm giúp tôi. Kiều Phong ôm hai cây vợt Anh nhường đầu, nhìn thấy bóng dáng, nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt Lam Sam. Không hiểu sao, tâm trạng anh lại trở nên dễ chịu hơn. Hai người họ đi đến sân tennis của trường đại học. Vì Kiều Phong là cán bộ công chức ở đây, nên được làm thẻ giảm giá. Tính ra rất lợi. Dĩ nhiên, Kiều Phong cũng không rõ mình có bao nhiêu tiền. Anh đã sử dụng cái thẻ này hai năm rồi. Lam Sam hỏi anh làm từ khi nào? Anh giữ người đáp không biết. Làm sao phát hiện Con người cửu phong này Có phần ngốc nghếch. Anh ta mua hàng Mà không bao giờ hỏi giá Lại càng chẳng biết mặc cả là gì Từ trước đến nay Người ta bảo anh bao nhiêu Anh trả bấy nhiêu Mà không thèm quan tâm Có bị lừa hay không Đây không phải một tiên ngố điển hình hay sao Còn nữa Anh ta cực kỳ giỏi tính nhầm Ví dụ như Bạn hỏi anh ta 10 đồng 3 cân cam Mua 2 cân 6 Thì phải trả bao nhiêu tiền Anh ta có thể không cần suy nghĩ mà thốt ra ngay miệng là 8,67 đồng. Thế nhưng anh ta lại hoàn toàn không hề có khái niệm đối với tiền bạc của bản thân. Tờ 100 tệ hay tờ 10 tệ đối với anh ta đều đầy vi khuẩn như nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ là trên một tờ có in hình đại hội nhân dân. Tờ kia là hình tam hiệp trường giang thôi. Căn cứ vào vấn đề vi khuẩn kiểu phong thường không tiêu tiền mặt. Khi mua sắm anh thích dùng thẻ tín dụng. Về điểm này, Lam Sam lại khá giống anh. Mặc dù động cơ hoàn toàn không giống nhau, Lam Sam thích thẻ tín dụng đơn giản là bởi vì phải đứng chờ mắt, nhìn nhân dân tệ ra khỏi túi mình, khiến cô rất đau lòng. Nói thật là, Lam Sam có phần đố kỵ với kiều phong. Cái đồ trứng thối còn chẳng có khái niệm với tiền kia, lại có không biết bao nhiêu tiền. Nhưng biết làm sao đây? Ai bảo người ta là ngôi sao sáng chói Đột phá bù trời kỹ thuật đây Là một nhân vật châu bò Cũng cần có một cảnh giới nhất định Tiền tài của anh ta Nhất định phải để chết anh ta khóc thét luôn Có đuổi cũng không đi Người như vậy hoàn toàn khác Với những kẻ phảm nhân tục tử Chết vì danh lợi Nên thông thường chúng ta hay gọi là thần Thế nhưng có một vấn đề làm sao không khỏi lo lắng Thay cho Kiểu Phong Cô hỏi Anh tự quản lý tài sản của mình à Tiền của anh Không gửi một tài khoản Cali nào đó chứ Nhìn vạn lần Đừng trả lời là đúng vậy nhé Ánh mắt Kiều Phong thoáng hiện lên Vẻ khinh thường Sao cô có thể ngốc đến thế Gửi ngân hàng là phương thức kiếm lời Có lãi suất thấp nhất đấy làm Sam đen mặt Thầm nghĩ tôi biết chứ Không phải tôi sợ anh ngốc quá Nên không biết hay sao Cô lại hỏi Vậy gửi theo kỳ hạn à Với trình độ của Kiều Phong Cô quả thực không nghĩ ra được phương thức nào khác Kiều Phong lắc đầu đáp Tôi không biết Toàn bộ tiền bạc của tôi Đều giao cho một cố vấn quản lý tài sản xử lý rồi Thật vậy sao Người ta còn có cố vấn quản lý tài sản nữa Ôi dù sao Đây cũng chẳng phải bối cảnh Của những kẻ có tiền à Làm sàn đột nhiên choáng váng Vậy cái vị quản lý tài sản đó Dựa trên sổ sách à Cô đang nghi ngờ trình độ kỹ thuật của tôi đấy à Làm sao mà không nghĩ ra? Trên phương diện quản lý tài sản thì có kỹ thuật gì mà nói chứ? Không phải kỹ thuật quản lý tài sản mà là hệ thống điều tra kỹ thuật. Làm sao hiểu, cái này có điểm giống với khái niệm thông báo tuyển dụng nhân sự. Tuy rằng cô không chuyên về lĩnh vực này, nhưng địa vị của lĩnh vực này cô đã từng tham khảo. Kiểu phong thật quá đáng, sao không gọi là hệ thống điều tra cho dễ nghe thì có mất đi miếng thịt nào đâu? Với trình độ của Kiều Phong Nếu muốn tìm một người Khẳng định tìm cái quần đùi của anh ta Cũng thừa khả năng Lần này Lan Sam tràn đầy thông cảm Cô có phần hưng phấn Đại thân đưa đây tôi chơi cùng với Kiều Phong vô cùng hào phóng Đọc một dãy mật mã Quản lý tài sản cho cô Thật ra anh cũng không định Dùng cố vấn quản lý tài sản lâu dài Về tiền bạc Sau này kết hôn Anh sẽ ra lại toàn bộ cho vợ mình quản lý Hơn 20 năm qua Anh đã bị quy tắc này tiêm nhiễm vào đầu rồi Đương nhiên Hình thức gia đình bền vững Chính là người đàn ông nuôi sống gia đình Người phụ nữ quản lý tiền bạc nhàn nhã trò chuyện Tiếp theo Hai người khởi động cơ thể Trước khi bước vào trận đấu Họ cầm vượt bước vào sân Sau một trận Làm sao nhận ra Kỹ thuật chơi tennis của Kiều Phong Không tồi đâu Ít ra là hơn hẳn phán đoán của mọi người về anh Nói như thế nào đây? Có một chút đa chứng nha. Cô luôn cho rằng sức hấp dẫn của thể thao là ở tính thắng thua nên phong cách chơi của cô thiên về tấn công. Thậm chí có thể gọi là chỉ tấn công thay đổi linh hoạt chiếm tối đa diện tích thế mới sung sướng chứ. Không ngờ hôm nay cô lại gặp phải một đối thủ chỉ chơi thuần phòng thủ bị người ta đánh cho không thắng không thua lại kín kẽ không một sơ hở Mọi cú đánh bóng qua lưới, anh đều có thể đón được một cách vững vàng, sau đó ôn hòa đánh trà. Chỉ có một câu nói, kẻ tám lặng, người nửa cân, cứ hết ván này đến ván khác. Làm giam bị phòng ngựa đến đau cả đầu, cô ngăn cơn giận trong lồng ngực, quả thừng sắp tắt thờ mà chết rồi. Đến lúc nghỉ ngơi, cô hỏi Kiều Phong, sao anh không đánh hằn hoi thế? Mục đích của vận động chỉ là rèn luyện sức khỏe thôi. Không cần phải đánh đánh giết giết Anh sống tôi chết làm gì Anh rất có đạo lý nhé Làm mà không thèm Một chút xíu tinh thần quyết chiến cũng không có sao cửu Phong phản bác Tính hiếu thắng của cô quá mạnh mẽ đấy Hiếu thắng là bản chất con người không phải sao Từ trước đến nay anh chưa từng quyết chiến bao giờ à Ví dụ như lúc đi học Anh chưa bao giờ cố gắng để đứng đầu kỳ thi à Tôi luôn đứng đầu Cô thật khờ quá đi, sao lại đưa cái ví dụ như thế cho một tên đầu bò thế này? Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại hỏi. Ví dụ như, anh thích một cô gái, liệu anh có bao giờ hy vọng mình sẽ chiến thắng những người theo đuổi cô ấy không? Từ trước đến nay, đều là người khác theo đuổi tôi. Thật là, được rồi. Lam Sam bị anh nói trúng tim đen, cô cả giận nói. Nói chung là, tiếp theo, anh nhất định phải trà đạp tôi, trả đạp tôi. Đừng vì thấy tôi là hoa đẹp mà thương tiếc làm gì. Kiều Phong khiếp sợ nhìn cô, sau đó gật đầu. Được thôi. Trận tiếp theo, Kiều Phong nhớ rõ sứ mệnh Lam Sam đưa ra. Từ thủ pháp nhẹ nhàng liền biến thành trận cùng Phong bạo vũ. Đầu tiên, anh đánh những cú đánh thấp. Lam Sam không ngờ, mới vừa rồi anh ta còn như con kiều nhỏ, nên không chú tâm, không đỡ nổi. Anh đã chuyển sang những cú đánh cao, Cô không lùi về kịp, cũng không tiếp được. Cô điều chỉnh tâm trạng. Cô thấy Kiều Phong đã chuyển thành đùa giỡn với cô. À không, trả đạp cô. Cũng không phải. Nói chung là, căn cứ theo phán đoán của cô, liên quan đến vị trí của Kiều Phong hiện nay, cô cảm thấy kế tiếp đây anh sẽ cố gắng hết sức để tiêu diệt cô. Khi đã thực sự bước vào quá trình hủy diệt, lúc Kiều Phong đang hàng say phát bóng, Lam Sam nhấc chân chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này phán đắn của cô khá chuẩn xác, tràn đầy tự tin nhằm trúng điểm bóng rơi. Trái bóng tennis xanh biếc, thuận gió bay tới mỗi lúc một gần. Tuy nhỏ bé là thế, nhưng như cuốn theo ngàn vạn tinh tinh đang ấm ầm kéo đến. Vận tốc bóng không phải quá nhanh, nhưng càng tiếp cận càng cảm thấy thật mơ hồ. Làm sao bắt được bóng, trong nhé mắt cô cảm thấy có gì đó không đúng. Định giết người đấy à? Đường cong hình như đang biến đổi Đây là bóng bồng sao Mặc dù đã bừng tỉnh Nhưng có bóng ở không chung Đột nhiên biến đổi quỹ đạo lao xuống Rơi cách cô ba bước chân Cự ly này chỉ dài bằng Một sải tay của lưu bị Nhưng cô không thể đánh tới Làm xàm phản ứng rất nhanh Nhanh chân vọt tới Thế nhưng trái bóng xoáy ngược lại Rất xảo quyệt Bất chợt bay nhanh hơn Cô lao đến Nhưng còn không kịp chạm được Đến cái bóng của nó Nhìn thấy trái bóng bay ngày một xa Làm sao ngoại trừ khiếp sợ Chỉ có khiếp sợ Bóng bồng đôi khi cô cũng đánh được Vấn đề là trái bóng cô đánh được Chỉ có vận tốc vừa vừa thôi Cũng không bay theo đường banh Không rõ ràng như vậy Lực sát thương rất nhỏ Đa số người chơi tennis phát bóng bồng Cũng chỉ đạt trình độ như cô Chổ bỏ chân chính Chính là đánh bóng vừa cao vừa mạnh Điều đó có thể khảo nghiệm lực bắp tay Và thắt lưng của người chơi Lam Sam bỏ lỡ mất trái bóng này Kiều Phong rất điểm nhiên Lấy từ trong rủ ra Một quả bóng khác Lại phát bóng Lúc này đã hạ thù lưu tình Cô hẳn phải dễ dàng đỡ được Lam Sam đang ngần người trơ mắt nhìn trái bóng đập ngay chung gáy cô Cô xoa xoa gáy Thu vượt lại Tạm dưng, tạm dưng Hai người liền tạm dừng trận đấu Ngồi xuống hàng ghế bên ngoài sân Kiều Phong phải cố kiềm chế hết sức Nhưng vẫn nói Cô đúng là cái đồ cực kỳ kém cỏi. Một trái bóng đơn giản Thế mà không đỡ nổi Tuy rằng bị khinh thường Nhưng làm Sam thực sự muốn quỳ xuống Mà hôn chăn anh Được rồi Nhưng mà cô sẽ không bao giờ Làm những chuyện đáng xấu hổ thế đâu Cô mở một chai nước Vô cùng nịnh bợ Mà đưa cho Kiều Phong Qua bóng lúc nãy anh làm thế nào Mà đánh ra thế May mắn thôi Khiêm tốn rất tốt Nhưng vẫn không hề làm hao tùn hình tượng vĩ đại Của anh lúc này Làm xàm gạ gạ cánh tay anh Dạy cho tôi nhé Kiều Phong nghiêng đầu Hờ hững nhìn cô Cô không học được đâu Có cần phải thẳng thắn thế không Làm xàm tự mở một chai nước cho mình Vừa uống vừa lén nhìn Kiều Phong Vì vừa vận động mạnh anh chảy không ít mồ hôi, thái dương ướt đẫm, mồ hôi tụ lại thành từng giọt, từng giọt lung lay như sắp rơi xuống. người đàn ông đổ mồ hôi trông thật gợi cảm, có thể phát huy hết toàn bộ hormone nam tính trong cơ thể họ. làm sam ngắm nhìn gò má vô cùng tuấn mỹ của kiều phong cùng những giọt hormone mồ hôi của anh, đột nhiên nói: tôi phát hiện anh cũng rất đàn ông. chẳng có người đàn ông nào trên đời này thiết bị người ta khen như vậy, kiều phong cũng không ngoại lệ. huống chi anh rất ít khi bị người khác nhìn như vậy. anh mỉm cười, xin cảm ơn. sau đó anh lấy trong túi ra một túi giấy ăn, rút một tờ, cẩn thận lau mồ hôi trên đầu, trên mặt, trên cổ. động tác của anh vô cùng nhã nhặn và đẹp mắt, làm sàm thật không thể nhìn nổi nữa. lại còn mùi hương vương lại trên giấy ăn đang gào thét kiều Phong cho rằng Lam Sam cũng muốn lau mồ hôi nên đưa túi giấy ăn cho cô. Lam Sam nhìn dòng chữ Hương Hoa nhài trên giấy. Tôi xin được rút lại lời vừa nói. Anh vẫn là thiên kim tiểu thư. kiều Phong vứt tờ giấy ăn bực mình cầm vợt. Đi thôi. Lam Sam vẫn đang uống nước. Đi làm gì? Tiếp tục trả đạp cô. Trường 25, tốt nhất. Lúc Kiều Phong khai hòa toàn bộ hỏa lực thật đáng sợ, làm sàng chạy tới chạy lui khắp dân như đội viên cứu hỏa, cô cảm thấy chỉ có một từ duy nhất có thể hình dung đến trạng thái bây giờ của mình, mệt mỏi. Cuối cùng, cô chạy đến sức cùng lực kiệt, ném cái vợt xuống, đỡ thắt lưng. Tôi không chịu nổi nữa. Kiều Phong nhàn nhã đi tới, mặt không đổi sắc, hỏi cô. Vậy cuối cùng, tôi là chuyển men hay là tiểu thư khuê các hả? Làm Sam hít một hơi thật sâu khóe miệng thử phì phò rơi ngón tay cái về phía anh Anh là ông nội Cô không cần khiêm tốn như vậy Kiều Phong nói nhặt cái vượt bóng bàn của cô lên Đi nào, thực hiện một vài động tác thả lỏng sau khi vận động Làm Sam hiện tại mệt như chó chết còn tràn động nổi tay chân Ngay sau đó ngồi trồm hổm xuống dưới đất trông cực kỳ xấu Tôi không làm đâu Tôi mệt muốn chết, tất cả là tại anh khiêu phong mạnh mẽ kéo cô dậy dẫn cô đi dạo xung quanh hai vòng trông cô yếu ỏi như một con khỉ nhỏ nhìn thấy dáng vẻ đáng xấu hổ của cô anh thấy hơi buồn cười nhưng không hề cảm thấy bực mình anh kéo cổ tay cô nhẹ nhàng massage các cơ bắp trên cánh tay hôm nay vận động mạnh như vậy nếu không thư giãn gần cốt gần thận ngày mai sẽ rất đau làm sao mừng rỡ hưởng thụ sự phục vụ của anh thôi không nói nữa thận quá thoải mái. Massage xong cánh tay, Kiều Phong nói, tự xoa bóp chân đi. Tôi không làm đâu. Anh không thể làm gì khác hơn là phải ngồi sồn xuống giúp cô. Lại nói tiếp, kẻ đầu sỏ khiến cô mệt mỏi thế này là anh, cho nên làm chút chuyện nhỏ này cho cô cũng là chuyện đương nhiên. Thôi cực khổ chút vậy. Kiều Phong đỡ lấy mắt cá chân lam xam, hơi khẽ nâng lên khiến cho cơ chân của cô không còn bị bó chặt nữa anh lấy tay phát nhẹ lên bụng chân cô Kiều phong nhìn đôi cẳng chân trắng nõn thon dài như trâu như ngọc cùng với đường cong thanh thoát trên tay anh cầm là mắt cá chân mảnh mai tinh tế bàn tay anh tiếp xúc lên phần da chân mượt vô cùng đàn hồi tầm mắt di chuyển lên trên là bắp đùi mượt mà nhẵn nhụi vô cùng hấp dẫn như một món đồ sứ trắng tiếp tục di chuyển lên trên Không, không được nhìn tiếp lên trên nữa Anh cảm thấy mình đúng là đồ bại não Làm sao lại đi sờ sờ nắn nắn chân phụ nữ thế này Kể cả bình thường Có bị cấm dục đến nội thương đi nữa Thì anh vẫn là một người đàn ông Anh vẫn có những hàm muốn bình thường Của một người đàn ông Rồi bỗng nhiên một ngày Được chạm đến đôi chân dài hấp dẫn Cùng mắt cá chân xinh đẹp Của người khác phái Khó tránh khỏi cảm giác Tim đập nhanh hơn một chút Trong chớp mắt Lòng Kiều Phong chợt thấy rung động Ngay sau khi ý thức được suy nghĩ của mình Anh cảm thấy xấu hổ Bất chợt ném chân cô ra Làm xàm vốn đang riêng gì Hưởng thụ sự phục vụ Của cái máy xoa bóp hình người Đột ngột bị ném ra Cô không đề phòng Thiếu chút nữa thì ngã nhào Cô lùi lại một bước ngạc nhiên hỏi Làm sao vậy Tự làm đi Dưới 200 cái thì đừng đòi ăn cơm tối Lại dọa nạt nữa rồi cái đồ kiểu phong mặc kệ phản ứng của lan sam anh đứng dậy quay lưng về phía cô bắt đầu mở rộng cơ thể thư giãn cơ bắp sau khi xong lan sam đòi uống nước lạnh bị kiểu phong thẳng thắn cự tuyệt anh đồng ý sẽ trở về pha trà cho cô uống đi một mạch về nhà đã gần trạng vạng tối những cơn gió trong lành làm bay đi những giọt mồ hôi lan sam theo kiểu phong về nhà thấy kiểu phong đi vào phòng làm việc Lấy dụng cụ pha trà, cô liền đi theo anh vào phòng làm việc. Lại nói, cô vẫn chưa được tham quan nhà anh. Cô chỉ biết căn hộ anh đang ở là một căn hộ chung cư rộng hơn căn hộ của cô, tầm 100 mét vuông. Đôi khi, anh vẫn oán giận nhà mình không đủ không gian. Nếu thế thì nhà cô có thể trực tiếp bị xếp thành nơi chạy tị nạn rồi. Phòng làm việc của Kiều Phong rất đơn giản, nhưng Lâm Sam vẫn cảm thấy choáng ngợp như cũ. Bốn bờ tường đều kê giá sách thẳng đứng Trên giá xếp chặt cứng sách Thoạt nhìn đã thấy sợ rồi Cô tiện tay rút một quyền Đọc một lúc vẫn chẳng hiểu gì Liền trả về chỗ cũ Rồi rút một quyền sách khác Nhưng đọc vẫn không thể hiểu nổi Cô không rút sách ra nữa Mà đứng bên cạnh giá sách Xem qua bìa gáy của các quyền sách Thật ra chỉ cần đọc tên sách thôi Đã có một đống thứ Cô chẳng hiểu nổi Nó là cái gì luôn Lan Sam cảm thấy mình thật nhỏ bé Dường như cô cảm thấy tự ti Cùng lúc đó Kiều Phong lấy dụng cụ pha trà ra Chủ động rời khỏi phòng làm việc Cô đứng ở cửa thư phòng Chỉ vào một căn phòng bên cạnh phòng ngủ chính Hỏi Kiều Phong Một phòng là phòng ngủ Một phòng là phòng làm việc Phòng thứ ba là gì thế Phòng thứ ba là phòng có công năng tổng hợp Kiều Phong trực tiếp dẫn cô đi tham quan Trong phòng được chia làm hai phần, một phần là lãnh thổ của Choco Dinger, trong đó có một cái nhà nho nhỏ, cầu trượt và một vài món đồ chơi nho nhỏ. Phần còn lại dùng để tập thể hình, trên giá có để tạ tay, trên tường dán 64 chiêu thức thái cực quyền. Ấn tượng của Lam Sam đối với kiểu Phong lại thay đổi. Tôi cứ nghĩ anh là cái đồ tiểu mặt dưa cơ, không ngờ anh mặc quần áo thì gầy, cởi ra lại đầy cơ bắp. Kiều Phong kín đáo nhìn cô Cô lén nhìn trộm tôi thay quần áo à? Không có làm sao đôi khi không có biện pháp nào Để trao đổi thông tin Với tên tiểu thiên tài bại não này Cô sờ sờ cái tạ tay Lực cánh tay của anh cực kỳ tốt Xem ra là thường xuyên nâng cái này Kiều Phong khá tự hào Tôi còn có cơ bụng nữa cơ Lam Sam nhíu mày Giả vờ kinh ngạc Nhưng không thể cho cô xem được Ai thèm xem chứ Sau khi tham quan hết các phòng Lam Sam cùng Kiều Phong quay lại phòng khách Lúc đi ra Cô tiện tay bế cho gô đình cơ Còn đang mơ ngủ ra theo Nó tức giận trợn mắt Cái kiểu pha trà mà Kiều Phong nhắc đến Thật ra chính là trà đạo Có rất nhiều quy tắc Lam Sam thấy thật buồn chán Cô ôm con mèo ngồi dựa vào cửa sổ Sát đất đùa nghịch Phía dưới cửa đặt một tấm thảm Giống với tấm thảm trải trong phòng khách Làm Sam cười dép, tháo tất, cô cảm thấy thật mềm mại, thoải mái. Cô đã định làm thế này từ nãy cơ. Cô ngồi trên thảm, vuốt về đường hoa văn trên thảm, hỏi Kiều Phong. Kiều Phong, anh mua thảm này ở chỗ nào thế? Trông cũng khá đẹp, lúc nào tôi sẽ mua một cái giống như vậy. Giờ Doctor? Ở chỗ nào? Ở một cửa hàng bán thảm Iran ở Thượng Hải, có tên là Giờ Doctor, năm 2010. Lam Sam âm thầm, ngậm chặt miệng không hỏi nữa. Thảm Ba Tư nổi tiếng nhất thế giới. Thảm Iran là sản phẩm tốt nhất trong những thảm Ba Tư. Giá của nó chắc cô có bán mạng cũng không trả nổi đâu. Không hỏi, không hỏi nữa. Cô từ từ nằm xuống, sau đó hít một hơi thật sâu, thở vào nhẹ nhõm, rồi cô sung sướng kêu lên. Tôi có cảm giác mình đang nằm trên nhân dân tệ. Chú Godinger nhân cơ hội này nhảy ra thoát khỏi ma chảo của cô. Nó thề có chết cũng không cùng bầu bạn với người này. Lam Sam lăn một vòng trên mặt đất, cảm thấy thật dễ chịu. Sau đó cô lại lăn qua lăn lại. Choguinger ngồi chồng hổm bên cạnh, ngây ngốc nhìn cô. Kiều Phong lơ đễnh ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Lam Sam lăn lộn trên thảm, vừa lăn vừa lầm bầm. Tôi là trục quay của máy giặt. Được một lúc, thì mặt trời ngả về tây ánh tà dương đỏ thắm hát qua khung cửa sổ tràn vào phòng chiếu qua trên người cô như một vầng hào quang trước bóng mờ trong ánh hoàng hôn thật ấm áp vui vẻ thân hình là lướt của cô đắm chìm trong ánh tà dương dường như đang ánh lên một cuồng sáng nhu hòa thần thánh đôi chân dài vắt trên thảm hoặc đạp lung tung khiến cả cơ thể cô chuyển động làm người ta hoa cả mắt không kịp nhìn Kiều Phong không cẩn thận, nhớ lại những cảm xúc của mình lúc chiều. Vừa dâm tà, lại tuyệt đẹp. Anh hơi ngượng ngùng, cúi xuống không nhìn cô nữa. Tuy đôi mắt không còn dõi về cô, nhưng tâm trí vẫn đặt ở đó. Tại anh vẫn nghe thấy giọng cười khúc khích của cô, cùng tiếng meo meo tức giận cảnh cáo của Jogo Dinger. Anh không khỏi buồn cười. Rất lâu sau này, khi Kiều Phong hồi tưởng lại con đường tình yêu của họ, anh vẫn cảm thấy thật thần kỳ tình yêu của họ không có anh oanh liệt liệt, cũng không phải loại yêu hận đan xen, anh sống tôi chết. Họ đến với nhau một cách bình bình đạm đạm như dòng thủy lưu, vừa dịu dàng lại không quá mãnh liệt, nhưng vẫn rất sâu sắc. Một tình yêu như vậy có lẽ không quá nổi bật, nhưng đối với anh và cô đó là tốt nhất. chương 26 Giao Phong Sau khi Kiểu Phong pha một ấm trà thật ngon, làm xàm Bê một ly trà nho nhỏ lên uống một hộm sau đó cô mô phỏng biểu tình đang thưởng thức, tổng kết Không ngon bằng một ly kem Châu nhài mẫu đơn Dù sao uống vào bụng cũng thấy thoải mái Coi như cô cũng biết nhìn hàng Làm sao uống thêm một ngộm nữa diệt tiếp hai ly trà Sau khi uống xong cô lau miệng phát hiện điện thoại di động của mình đặt trên bàn nước đang vang lên Trên màn hình báo hiệu Là cuộc điện thoại của bút Bút chính là Tống Tử Thành Mấy ngày nay làm Sam hết ngao du Lại bận rộn Sớm đã quên mất người này Nhưng dù sao Còn có một vạn tiền thường Đủ để cô kịp thời nhớ ra anh ta Thái độ Lam Sam trở nên nghiêm túc Giọng nói đầy cung kính Alo, sếp ạ Tống Tử Thành không dài dòng làm nhảm với cô Lam Sam Nhân viên bộ phận tiêu thụ hách mẫn Nhờ tôi đến giao cho cô một tập tư liệu Lam Sam cảm thấy thật mơ hồ, cô quả thực nhờ hách mẫn chuyển hộ tài liệu, vì hách mẫn tiện chuyến tàu điện ngầm, nhưng hách mẫn sao lại dám đưa đại bốt chạy đến đây thế này. Tống Tử Thành dường như đoán được nghi ngờ của Lam Sam. Lúc về cô ấy có việc, tôi thấy cô ấy khó sửa quá, vừa hay tiện đường nên giúp một chuyến thôi. Ngay lập tức Lam Sam cảm thấy vô cùng kính trọng Tống Tử Thành. Đâu phải ông chủ nào cũng đều thân thiết với nhân viên như vậy được chứ Giải thích xong Tống Tử Thành hỏi Vậy bây giờ cô có nhà không Có có Xếp đi đường nào ạ Để tôi ra đầu phố đợi xếp cho tiện Không cần Tôi sắp đến cổng tiểu khu nhà cô rồi Lúc đó tôi sẽ gọi điện cho cô Cô ra ngoài lấy một chút là được Được Vậy phiền xếp ạ cúp điện thoại Tâm trạng lam giam cũng không tồi Lại diệt thêm hai ly trà nữa Tâm trạng Kiều Phong có phần phức tạp. Giữa như Lam Sam không biết thưởng thức nghệ thuật trà đạo. Mặc dù thoạt nhìn, có vẻ cô thực sự thích uống trà do anh pha. Thôi, dù sao uống như thế nào, thì sau cùng trà cũng đổ vào bụng. Kiều Phong đạp quán màng nghĩ. Nghĩ thông suốt, anh lại rót thêm cho Lam Sam mấy chén. Sau đó điện thoại di động của anh cũng vang lên. Là cùng một anh chàng chuyển phát nhanh xui xẻo bị bảo vệ, chặn ở cổng không biết bao nhiêu lần. Anh ta gọi điện nhờ Kiều Phong xuống lấy hàng vận chuyển của mình. Kiều Phong đặt di động xuống, tìm chìa khóa, thay giày. Lam Sam vô cùng nhanh mắt đưa di động cho anh. Kiều Phong nhận di động và nói một tiếng cảm ơn rồi ra cửa. Sau đó Lam Sam an vị trong nhà Kiều Phong, vừa uống một ly trà vừa đợi điện thoại của đại bút. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy mà Kiều Phong nhiễm nhiên cũng chẳng thấy trở lại. Cô không nhận được... Mà lấy điện thoại ra xem Sau đó thì cô ngẩn người Sao tự nhiên di động của cô Lại đặt mật khẩu thế này Là điện thoại di động tự điều chỉnh hay sao Thật là đáng sợ quá Làm sàn vỗ đầu một cái Nghĩ gì thế Đây căn bản không phải điện thoại di động của cô Đây là điện thoại di động của Kiều Phong Cô và Kiều Phong Cùng dùng một loại điện thoại di động giống nhau Cũng không dùng vỏ di động Để chung một chỗ Rất dễ bị nhầm lẫn Cô vừa rồi chủ động đưa điện thoại để định nọt Kiều Phong. Kết quả là... Làm sàm thầm mắng mình ngu ngốc. Cô định gọi cho Kiều Phong nhưng không mở khóa được. Cô vừa định đi xuống lầu tìm Kiều Phong thì đột nhiên thấy tiếng chuông báo điện thoại trên màn hình hiện tên là Đần Đần. Tôi vẫn còn ngơ ngác đây này. Làm sàm nhìn điện thoại di động. Trong lòng cô thầm suy đoán cái người tên Đần Đần này nhất định có quan hệ với Kiều Phong. Theo hiểu biết của cô, con người Kiều Phong này rất nề nếp. Anh ta luôn lưu tên tuổi một cách rất nghiêm túc trong danh bạ điện thoại di động. Suốt cuộc là hạng người gì mới có thể khiến một con người vô cùng tao nhã như anh ta phải sử dụng một từ ngữ thô thiền như vậy để lưu trong danh bạ điện thoại của mình chứ. Còn một vấn đề nữa, điện thoại di động của người ta có nên nghe hay không đây? làm Sàm lại nhìn vào màn hình di động, cô phát hiện ra dưới cái tên kia. Trên màn hình... Còn hiện lên một dãy số điện thoại hơi quen mắt. Mẹ đó chứ, kia không phải là số điện thoại di động của cô à? Cô quyết tâm nhận điện thoại. Alo, Kiều Phong? Lam Sam, Tống Tử Thành đến đưa tài liệu và nhờ tôi cầm giúp. Ừ, anh ta vừa đi rồi. Lam Sam khá kinh ngạc. Anh biết tên đại bốt của tôi. Xem ra bốt của tôi không đến nỗi cao ngạo lạnh lùng như vẻ bề ngoài nhỉ? Kiều Phong không có hứng thú nghiên cứu xem đại bốt của cô nóng lạnh thế nào. Anh chất vấn. Vì sao cô lại đặt tên của tôi trong di động của mình là Thú Thú thế? Cái đó... Hai từ này đồng âm với Thụ Thụ nhé. Thế nhưng làm sao cô có thể nói thật với anh đây? Kiều Phong bất mãn. Có phải cô định nói tôi là mặt người dạ thú không? Không phải đâu. Trong khi trò chuyện, Lam Sam rất không muốn nảy sinh mâu thuẫn kích động. Cô hỏi ngược lại Kiều Phong, tôi lại hỏi anh Vì sao trong điện thoại của anh Tên tôi là Đần Đần Ngay đến châu Goldinger cũng được lấy tên Từ một vĩ nhân Sao anh ném ngay cho tôi thành Đần Đần Chẳng lẽ tôi không bằng một con mèo sao Cô dùng sai lượng từ rồi Giọng của Lam Sam Bỗng trở nên tràn đầy khí thế Mời anh trả lời trực tiếp Và vấn đề của tôi Bởi vì cô quá ngốc Nếu chỉ dùng một từ Đần thì không thể hình dung nổi Nên tôi phải bình phương lên một chút thôi Làm xàm hơi mờ mịt Bình phương? Đúng, kiểu như đần, nhân đần Lực bỏ bớt dấu nhân Lúc cô đọc hai âm tiết này Cùng trường độ nên không thể phân biệt được nặng nhẹ Hóa ra là như vậy Còn tưởng đây là nickname cơ đấy Đây chính là đa dạng hóa Phương thức kinh bỉ cô Làm xàm phản bác Anh mới đần, cả nhà anh đần Toàn đội sản xuất nhà anh đều đần Cô xác định Những lời vừa nói xuất phát từ lương tâm của mình Làm Sam cảm thấy thật bi phẫn Cô là một tiêu thụ viên Hãy đi cãi nhau ẩm mỹ Với một tên trạch nam Nghiên cứu khoa học tự nhiên kỹ thuật Quả thật sau này làm sao Có thể lăn lộn chứ Cô Út Đức nói Kiều Phong Anh chỉ là một tên cầm thú Làm Sam đột nhiên bừng tình Anh dũng cảm đứng cách tôi Hai tòa nhà gọi điện cãi nhau thế này Lãng phí tiền điện thoại quá không Lãng phí Thì lãng phí tiền điện thoại của cô thôi. Cầm thú. Ừ, Lam Sam. Cầm miệng, cầm thú. Lam Sam, tôi thấy dưới cửa có bán gà đàn tử. Cô có muốn ăn không? Muốn. Sau đó, Tiểu Phong vừa giữ điện thoại vừa chọn gà đàn tử. Qua một cái di động, cả hai vui vẻ thảo luận. Họ đều quên rằng họ vừa xảy ra khắc khẩu. Tống Tử Thành lái xe rời khỏi tiểu khu nhà Lam Sam. Chỉ một lát sau, Anh đã đến đường lớn. Tình hình giao thông có phần tắc nghẽn, lại còn gặp tài xế cướp đường suýt thì chạm vào xe anh. Anh đỡ tay lái, cúi đầu mắng một câu: "Biến." Đàn tử ngồi ở cạnh vị trí ghế lái lo âu nhìn anh. "Anh Thành, sao anh lại nổi nóng thế?" "Ai nổi nóng?" Tống Tử Thành nhếch khóe miệng nở một nụ cười. Trời sinh anh đã có một bộ mặt lạnh lùng, mỗi khi cười thật giống lôi thần. Miết là trong các tình huống cười như không cười thế này. Thấy anh Thành như vậy, đàn tử cảm thấy vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Cậu ta âm thầm dịch mông sang bên phải. Thật ra, từ lúc anh Thành gọi điện cho người đẹp, sau đó thấy một người đàn ông khác nghe điện thoại, sắc mặt anh trở nên không hề dễ chịu. Đàn tử thật khó lý giải cái biểu tình này. Hôm nay cậu ta muốn đi theo anh Thành để trải nghiệm, học tập cách tán gái. Vốn kịch bản bình thường Sẽ là anh Thành gặp người đẹp, phát huy bản lĩnh của mình. Vậy mà người ta lại phát áo anh Thành thế này. Rồi còn sai tay tiểu bạch kiểm ra chống đỡ. Dù sao thế nào, anh Thành cũng là xếp tổng của cô. Cô nàng này quá tinh vi, không thèm để ai vào mắt rồi. Chỉ được mỗi cái xinh đẹp mà thế à. Ghê gớm hơn chính là cái tên tiểu bạch kiểm, thoạt nhìn cũng có kiêu ngạo lắm đâu. Thế mà vừa nhìn thấy anh Thành đã đưa ra cảnh cáo. Anh không nên đến gần Lam Sam Anh không theo đuổi được cô ấy đâu Anh Thành cũng không thôi Cười như không cười mà hỏi vì sao Kết quả người ta lại nói Lam Sam biết Anh là loại hàng nào Đây không phải gián tiếp Chửi anh Thành chẳng ra gì hay sao Tống Từ Thành lại mắng một câu Kéo đoàn từ trở về hiện thực Cậu ta an ủi Tống Từ Thành Anh Thành Có lẽ Lam Sam cũng không cố ý Anh không sợ cô ấy cố ý Chỉ sợ là cô ấy không cố ý Nghĩa là sao? Nếu là cố ý Rõ ràng là cô ấy đang lợi dụng kiều phong Để vạch rõ giới hạn với anh Đàn tử vô cùng khó hiểu Chuyện đó có gì tốt đâu Tống Tử Thành giải thích Nếu muốn vạch rõ danh giới với anh Nghĩa là cô ấy cho rằng Anh có ý với mình Trước khi xảy ra sự kiện Điều tra công nhân viên kia Anh đã nói rõ ràng ý đồ của anh Từ đó về sau Anh cũng không chủ động tiếp xúc với cô ấy nữa Nếu bây giờ cô ấy vẫn cho rằng Anh chỉ muốn ngủ với cô ấy như cũ Đàn tử Cậu cảm thấy hạng phụ nữ nào Sẽ luôn cảm thấy đàn ông có ý định tiếp cận mình Mà vì thế Tốn công giả vờ giả vẻ chứ Là kiểu tự kỷ phát điên Nhưng tính cách cô ấy Lại không hề tự kỷ Cô ấy cũng có ý với anh Ít ra về mặt tâm lý là có Có cửa đột phá Nói đến đây, sắc mặt Tống Tử Thành lại càng khó coi. Đàn tử thấy thế, hiếm khi lại thông minh đột xuất hỏi. Anh Thành, có phải anh cảm thấy cô ấy không cố ý không? Đúng, Lam Sam thật ra rất thông minh. Anh đã xếp đồng công ty cô ấy. Để tránh phải xấu hổ, hoặc phải dùng các phương thức từ chối, theo đuổi khác, không cần thiết khiến người ta phải e ngại, rất không thoải mái. Tống Tử Thành nói đến đây, đột nhiên như đến câu nói, bán xe không bán thân Anh hơi mỉm cười, thầm nghĩ đó mới chính là Lam Sam. Đàn tử dưới sự dẫn dắt chậm rãi đã khai sáng. Nếu như Lam Sam không cố ý vậy rõ ràng mối quan hệ của cô ấy và cái tay tiểu bạch kiểm kia là không bình thường. Ít nhất thân thiết đến mức có thể nhầm lẫn cả điện thoại di động. Tống Tử Thành bớt đắc sĩ gật đầu. Không phải chỉ là ngẫu nhiên sao? Tống Tử Thành cũng hy vọng là vậy. Nhưng vì để giữ sĩ diện Anh không phân tích tỉ mị thêm về tình huống này. Anh chỉ nói Người ta đã nhìn chúng không ai có thể cướp được đâu. Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Tống Tử Thành trọt cười nhạt. Anh chờ xem cô ấy đã nhận lỗi với anh. chương 27 Vô lễ Sau khi làm xàm nhận lại điện thoại di động của mình liền nhắn tin cho Tống Tử Thành một tin nhắn để thể hiện sự cảm ơn. Thuận tiện giải thích một chút lý do tại sao chính cô không có thể tự ra cổng nghe tiếp lãnh đạo được tống từ thành không trả lời cô gà đàn tử mà kiều phong mua về ăn rất ngon cả lam sam và chôgo dinger đều thể hiện sự thỏa mãn ra mặt mặc dù có một vấn đề nảy sinh giữa một người một mèo đó là cái đùi gà cuối cùng ai sẽ được ăn đây kiều phong sợ chôgo dinger không thể chống đỡ nổi nên phán luôn là dành cho lam sam Dù như thế, thì Lam Sam ăn hơi bị quá nhiều. Tính toán, có lẽ nên làm gì đó để có thể kích thích cô tiêu hóa hết chỗ thức ăn này thôi. Cơm nước xong, Tiểu Phong đưa ra ý kiến muốn đi toàn bộ vài vòng. Trước đây, thường sau bữa cơm tối, anh sẽ ra cửa dạo một lúc. Nhưng từ ngày Lam Sam xâm chiếm vào cuộc sống của anh, các thói quen cũng bị thay đổi loạn xạ. Bây giờ, anh định khôi phục lại truyền thống tốt đẹp này. Lam Sam cũng muốn đi. Kiểu Phong cảm thấy xét ở một góc độ nào đó, Lam Sam và Chou Goldenger đều có điểm giống nhau là khá dính người. Chou Goldenger bám anh Vì ý lại vào anh, còn Lam Sam bám anh, đại khái là vì sắc tâm với anh bất tử sao? Bên ngoài cửa, mặt trời đã lặn dần, ánh tà dương yếu ớt, đèn đường vẫn chưa được bật lên, nên toàn bộ thế giới đều chìm vào màn đêm đen tối. Làm giam đi bên cạnh Kiều Phong Cô chấp tay sau lưng Vì tâm trạng đang vui vẻ Nên chân tay tung tẩy Vừa đi vừa nhảy nót Dù không quá mạnh Nhưng vẫn tạo nên cảm giác Kiều Phong không thể nhịn được nữa Mới ra sức ấn bà vai cô Không định để xa dạ dày đấy chứ Khuôn viên của tiểu khu này Được sanh hóa rất tốt Trên một diện tích khá lớn Lại luôn được chăm sóc cẩn thận Ngay đến thảm cỏ cũng được cắt tỉa chỉn chu. Hoa và cây xanh được trồng trong khuôn viên rất xanh tươi. Trên lối vào tiểu khu có một cái sân rộng. Giữa khoảng trường còn có đài phun nước. Đến tối, khi phun nước dưới đáy bể sẽ có đèn màu chiếu sáng với các hình ảnh không ngừng biến hóa. Từ hình dáng bọt nước đến muôn màu vạn sắc trong suốt rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Hai người cùng đi dạo trên khoảng sân rộng nhìn ngắm bọn trẻ con nô đùa. Xem các bác gái đang tụ tập ca múa trước sân. Gió đêm thổi đến xóa tan những âm thanh ồn nã, chỉ để lại trong lòng cảm giác bình yên. Làm xàm nhắm mắt lại, cô cảm thấy tinh thần đang được thả lòng, nội tâm vô cùng yên tĩnh. Như đang trống rỗng, lại như đang chứa đựng toàn bộ thế giới. Đột nhiên, cô cảm thấy đầu gối hơi ngừa ngứa. Nhất thời, cô sợ đến độ dựng hết cả tóc gáy. Một con chó rất to đang người ngửi chân cô. Lại còn liên tục vẫy đuôi nữa chứ Chó làm sao kêu lên thảm thiết Dường như là bản năng Cô một tay chẳng lấy vai người bên cạnh Ngay sau đó ôm lấy cổ nhảy lên người anh Hai chân cô vắt bên hông anh Ôm thật chặt Nhất định không được ngã xuống Cô gái này bỗng nhiên nhảy lên người anh Cô ôm chặt anh Như một con gấu túi đang ôm cây thế này Là có ý gì Lúc này cô đang ôm chặt lấy anh hai tay nắm lấy nhau đặt trên vai anh, hai chân cô không nghe lời nhất định không buông tha mà quấn trên lưng anh, có xu thế càng ngày càng siết chặt hơn. bởi vì tiếp xúc quá gần, người cô đè chặt lên cánh tay anh. hiện trời đã vào hè, mọi người thường không mặc nhiều quần áo dày nữa, nên hai chiếc túi trước ngực vừa mềm mại vừa đàn hồi xuyên qua cơ bắp mà chạm đến từng dây thần kinh mã hóa trên da đầu anh. Một cách vô cùng mãnh liệt Như một dòng điện cực mạnh Huyệt thái dương của anh Bị kích thích mà nhảy thẳng lên Não bị ảnh hưởng mà kêu ong ong Anh không dám cử động dù nhỏ nhất Cả người anh cứng lại Như một bức tượng điêu khắc Làm sao vẫn cứ không bỏ qua Hai chân vắt trên hông anh Không ngừng tăng lực để mượn cơ thể Đang chống đỡ di chuyển lên trên Giống như Đang muốn leo lên bả vai anh Đương nhiên cô không thể thành công Quá trình nâng đỡ này chỉ có hiệu quả duy nhất Chính là người cô không ngừng cọ cọ lên cánh tay anh Ôi thật là Được rồi Khuôn mặt Kiều Phong dần bị thiêu cháy Hiện tại đầu óc anh đang tương đối bị kích thích Cả người đứng ngây như phóng Cũng không đủ tế bào não để tự hỏi Vì sao Lam Sam làm như vậy Hoàn toàn trái ngược với anh Tình thần Lam Sam lại vô cùng tỉnh táo Cảm cô đặt trên vai Kiều Phong Cô hét lên Kiều Phong, chó Cô mới là chó đấy Chó ư Kiều Phong từ từ lấy lại tinh thần Cúi đầu nhìn xuống con kim mau trai trai kia Vẫn chưa đi Còn chó nhỏ có vẻ rất thích Lam Sam Nó thấy Lam Sam đang kích động Trên người Kiều Phong Nên ngẩng đầu nhìn cô Dường như đang đợi cô xuống Hóa ra là vì sợ chó ư Kiều Phong thả lỏng cơ thể Nhưng cùng lúc Chính anh lại càng khẩn trương như đang lầm đại dịch. Thật ra cũng không cần thiết. Vốn dây thần kinh của anh gần như làm từ chất liệu adrenaline thế mà lại thế này khiến anh cảm thấy hơi bất mãn và mất mát. Anh đỡ lấy hông cô. Rất hay là anh vừa mới hơi rời cánh tay bắp đùi cô lại đè lên khiến anh càng lúng túng. Làm xàm cúi xuống nhìn thấy đôi mắt đầy mong đợi của con kim mau kia. Cô khóc không ra nước mắt. Sao mày vẫn còn chưa đi thế? Kiều Phong nghiêng đầu nhìn cô, dịu giọng nói. Đừng sợ. Làm sao mà không sợ chứ? Nhưng dù sao, vẫn có Kiều Phong làm chỗ dựa cho cô. Làm xàm dường như lấy lại được một phần sức mạnh. Cô giận dữ la lớn. Chó nhà ai thế này? Sao không xích vào hả? Chủ nhân của con chó rất ung dung chậm chạp bước tới, mang nó vài câu, rồi dắt nó đi mất. Trước khi đi, họ an ủi lam sam. Đừng sợ nhé, nó không cắn người đâu Làm sàm nhìn họ đi mất hút Cô rất muốn được nói cho họ biết rằng Đối với những người trời sinh Đã sợ chó mà nói Sợ hay không sợ Và cắn hay không cắn Thật ra chả có quan hệ gì với nhau hết Cô định lúc nào Thì leo xuống khỏi người tôi kiều Phong bỗng lên tiếng Ôi ôi, ngại quá Làm sam nói xong Buông anh ra, nể xuống Cô vỗ tay một cái Chỉnh lại quần áo Chuyện đó cảm ơn anh Kiều Phong hờ một tiếng Nhỏ đến mức không thể nhận ra Không nói gì Làm sam thấy hơi ngượng Trong tình huống cấp bách thế Mà cô lại vô lễ với tiểu thụ này Người ta bị con gái vô lễ Đương nhiên không thể vui vẻ rồi Nhưng xét từ quan điểm khác Làm sao lại cảm thấy vô lễ với anh So với một người đàn ông khác Thì vẫn an toàn hơn Dù sao chúng ta cũng có cùng một phương hướng giới tính mà Kỳ thật, trong những lần ở bên cạnh Kiều Phong gần đây, họ luôn toát ra một loại cảm xúc tương tự như những cô bạn gái vô cùng thân thiết. Kiều Phong không phản kháng, cô cho rằng ai đang ngầm đồng ý cũng như dung túng cô. Người đàn ông này hình như cũng đang hưởng thụ tình bạn hữu nghị với nữ giới thì phải. Hành động vừa rồi của hai người, thật ra chỉ mỗi làm giam thôi, thu hút không ít người vây xem, nên cả hai quyết định hỏa tốc rút lui khỏi hiện trường. Họ đi xuyên qua bãi cỏ Trời đã tối mịt hoàn toàn. Trên bãi cỏ có lắp đèn hệ thống. Đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Nhưng ánh sáng tỏa ra rất yếu ớt. Ở khoảng cách gần chỉ có thể nhìn thấy thân thể chứ không thể nhận rõ ngũ quan. Chỉ có hiệu quả đủ để không va phải người khác. Kiều Phong luôn cúi xuống không nói lời nào. Anh đi sau lưng Lam Sam nên cô không thể phát hiện ra khuôn mặt anh đang đỏ bừng như ánh chiều tà đợi đến khi sắc mặt của Kiều Phong đã hồi phục lại, không còn quá khác biệt, họ đã ra đến đường chính. Lam Sam nhìn thấy trên ban công của một hộ gia đình có trồng rất nhiều hoa mẫu đơn. Khi ánh đèn đường dọi xuống sân thượng nhà họ tỏa ra muôn hoa, nhìn sắc đẹp, tựa chốn thần tiên, thật đẹp quá. Lam Sam chảy nước miếng chạy đến, chống vào bờ rào để ngắm hoa. Có vài nhành hoa không chịu nổi cô đơn mà bò ra ngoài bờ rào. Lại có những bông mẫu đơn nở rộ màu đỏ thắm Ngay trên bờ rào Lan Sam đỡ lấy bông hoa đang khỏe sắc Ngửi một hơi Hôn một cái Sau đó cô kể mặt lại gần Nhờ Kiều Phong chụp cho cô vài kiều Do cô không mang theo điện thoại Nên không cách nào khác Là lại nhờ Kiều Phong chụp bằng di động của anh Sau này gửi lại vào máy cô Kiều Phong nhấn liên tiếp vài kiều Tuy rằng kỹ thuật chụp ảnh của anh Cũng bình thường Nhưng vì cô tạo dáng đúng kiểu nên trông cũng không tệ lắm. Làm sám đảo qua đảo lại mấy tấm hình, càng ngắm càng thích. Sau đó, ngửa mặt lên trời thở dài. Tôi muốn ăn trộm một chậu về nhà quá đi. Tất nhiên, cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Hoạt động toàn bộ muôn màu muôn vẻ, cuối cùng cũng kết thúc. Hai người quay lại nhà mình. Sau khi về nhà, làm sám lật lại di động của mình. Thấy Tống Tử Thành gửi cho cô một tin nhắn. Cô không cần phải như vậy Không có thành ý Đây là ý gì Cô là loại người nào Làm sao rất khó hiểu Dù sao mà kệ là như thế nào Thì lần này hẳn đại bốt Có thể rất mất hứng thật Trong chuyện này liệu có hiểu lầm gì không đây Phát sinh hiểu lầm Thường do đôi bên không thể giải thích rõ chân tướng Như vậy Tống Tử Thành Không hiểu chân tướng gì đây Nguyên nhân vì cô và Kiều Phong Đổi điện thoại di động cho nhau ư À đúng rồi, chắc chắn chính là như vậy Lam Sam đã sáng tỏ Nếu Tống Từ Thành cho rằng Cô vào Kiều Phong Cố tình đổ điện thoại di động Làm anh ta phải chờ đợi Hẳn sẽ vì thế mà mất hứng rồi Thế này không được Phải giải thích thôi Lam Sam nhanh chóng bấm số di động Của Tống Từ Thành Alo Giọng của Tống Từ Thành văng văng chuyển đến Lam Sam cười nịnh nọt Xếp tổng cảm ơn ngày hôm nay đã mang tài liệu đến cho tôi. ừ, anh chỉ thở ơ lên tiếng. tôi vốn đang ngồi trùm hổm bên cạnh cái máy điện thoại đau khổ chờ ngài triệu kiến. sau đó phát hiện điện thoại di động bị cầm nhầm mất. thật là không phải. không biết có làm chậm trễ chuyện của ngài không? nếu như tôi nói là cô chậm trễ, cô định làm thế nào đây? À xin lỗi xin lỗi. làm sao vô cùng hổ thẹn. cái đó có thể đền bù được không? Không sao đâu, cô không cần lo lắng Nhưng lần sau, cô đừng ngớ ngẩn như thế nữa Hôm nay chỉ cầm nhầm điện thoại của bạn trai Mai này, cầm nhầm điện thoại của khách hàng Thì biết làm sao Cảm ơn sếp đã chỉ dạy Dù sao thì anh ta Cũng không phải là bạn trai tôi Vậy sao? Tống Tử Thành khẽ cười, trêu trọc Tôi còn tưởng cô đang theo đuổi anh ta Sếp Tổng à Ngài kiếm đâu ra cái suy nghĩ thần kỳ như vậy? Không có gì Chẳng qua thấy anh ta trông cũng không tồi Chắc rất hay bị con gái các cô tấn công nhỉ Lam Sam cảm thấy không hợp lý Sếp Ngài không phải cũng quan tâm đến anh ấy đấy chứ Tống Tử Thành Trăm triệu lần không thể ngờ được Lam Sam bỗng nhiên lại hỏi một câu như vậy Anh cũng không biết Phải đón nhận thế nào Không thể làm gì khác Bành cắn răng nói Lam Sam không được nghĩ linh tinh Lam Sam cũng không định tiếp tục suy nghĩ linh tinh Là có hay không Nhưng dù sao, cô vẫn cảm thấy vẫn cần có một chút dự phòng. Ngay sau đó cô nói Sếp, anh ta tuy thế nhưng đã có chủ rồi. Điều anh muốn chính là những lời này. Tống Tử Thành vì vậy mà cảm thấy mỹ mãn. Sau khi về đến nhà, Kiều Phong lên mạng tìm kiếm, kiểm tra trong kho từ điển, từ khóa, thú thú, lại tra cả kho trong tư liệu sinh vật học dành cho bác sĩ thú y. Anh xem một lúc lâu, Cảm thấy mình càng lúc càng đần hóa. Làm sao sao có thể dùng đến từ điển chứ? Hẳn là nên tìm trong kho từ ứng dụng mới đúng. Sau đó anh tìm trong kho từ ứng dụng. Rồi sụp xạo ra một đống từ ngữ không thể nhìn nổi. Thế Phong nhật hạ thật không phụ tâm nhân. Kiểu Phong lại tiến hành tiếp tục tìm kiếm nâng cao. Phần loại sàng lọc các từ ngữ vừa tra cứu được. Kết quả là tìm thế nào? Cũng không thể tìm được một đặc tính của mình Thích hợp để lấy giải từ thú thú kia Tiếp tục Lại bới tung kho tư liệu cá nhân của Lam Sam Vẫn không hề có đầu mối như cũ Điều tra gặp trở ngại Không thể làm gì khác hơn Là phải tạm gián đoạn Anh lấy điện thoại di động ra Gửi các tấm ảnh vừa chụp cho Lam Sam Gửi xong anh lại tự mình xem lại cười tươi như hoa Người đẹp như hoa Dường như mọi từ ngữ tốt đẹp Đều để dành cho cô Kiều Phong trở mình hết bên này sang bên kia, hết lần này sang lần khác. Nhìn một chút, anh không nhịn được mà cúi đầu cười, một nụ cười trầm tĩnh mà ôn nhu. Sau đó, không biết nghĩ đến điều gì, mặt anh lại đỏ lên. Ngày hôm sau, làm Sam sau khi tan làm, chạy sang tìm Kiều Phong. Kiều Phong vẫn đang nấu cơm, cô như kẻ trộm chạy đến cái cửa sổ sát đất. Đầu tiên là hôn nhẹ rồi lăn một vòng lên tấm thảm. Cửa sổ phòng Kiều Phong thật ra không phải là cửa sổ Đó là hai tấm kính trọng lực Có thể kéo vào đẩy ra Thông ra ngoài ban công Lúc này hẳn cánh cửa Đang được đẩy nhẹ Vì Lam Sam thấy tấm dèm cửa sổ Màu trắng tinh hơi đong đưa trong gió Thật kỳ lạ Bây giờ đã là trạng vạng tối Còn kéo dèm cửa sổ vào làm gì Lam Sam đứng dậy đi tới Kéo mạnh tấm dèm cửa sổ thật lớn ra Một ánh hồng quang Lập tức ùa vào làm xám hé mắt. Sau đó, cô liền được chiêm ngưỡng một bức tranh 3D hình ảnh động vô cùng đặc sắc. Ngoài cửa là một ban công thật rộng, đặt đầy những chậu hoa mẫu đơn đang nở rộ, khẽ rung rinh trong gió dưới ánh chiều, trắng như ngọc, đỏ như lừa, hồng phớt như làn khói, trùng trùng điệp điệp, kiều kiều diễm diễm, tạo ra muôn hồng nghìn tía rực rỡ xinh đẹp. Chương 28. Chọc giận Làm Sam vô cùng chấn động Tâm trạng của cô như vừa rơi vào trong một giấc mộng Nhưng lại có phần phấn khích Cô đứng ở trong một vùng mẫu đơn Bỗng nhiên hô to Kiều Phong Âm điệu rất cao tạo nên một hiệu quả Đến ruột gan dối bời Kiều Phong càng hoàng sợ Chạy vội chạy vàng lên sân thượng Trên tay anh còn cầm chặt Một cái chảo có cán đấy Làm sao vậy Anh hỏi Làm sam cười Hoa này anh lấy đâu ra thế Ngu ngốc Đương nhiên là mua rồi Mua ở đâu Vừa rồi Kiều Phong đang chăm chú xảo rau Đột nhiên bị buộc gián đoạn Hơn thế Cái kẻ trước mắt anh Cũng không hề bị thương chút nào hết Nên hiện tại anh thấy hơi mất hứng Đương nhiên là ở chợ hoa Không thì cô nghĩ là ở đâu Chẳng lẽ vườn bách thảo Lại mở chợ bán buôn chắc Làm sam lại hỏi Mua cho tôi à? Cô không cần phải tự tưởng bở thế đâu Lam Sam muốn ép anh phải thừa nhận Chẳng lẽ anh tự mua cho mình Anh là đại cô nương à Sao lại thích hoa? Kiểu Phong cúi xuống Nhìn cái chả bóng loáng có cán trong tay Tôi chỉ sợ cô điên trộm của người ta Đấy là cái lý do chó má gì thế Lam Sam quyết định xóa sạch mấy lời này ra khỏi trí nhớ của mình Kiểu Phong hít một hơi thật sâu Nấm xào bị cháy rồi Bỏ lại những lời này Anh chạy lại về phòng bếp Tuy nấm xào bị cháy Nhưng bữa cơm hôm nay Lam Sam vẫn cảm thấy vui vẻ như cũ Cơm nước xong Cô lại lẽo đẽo so mông Kiều Phong Đi tản bộ Kiều Phong thấy cái bộ dạng uất đức của cô Lúc nhìn thấy chó Như gặp đại địch khinh bỉ nói Cô còn chẳng bằng cho cô Dinger Thế cho cô Dinger không sợ chó à Kiều Phong gật đầu Nó chỉ sợ chuột thôi. làm Sam cực kinh ngạc, không sợ chó mà lại sợ chuột. Tên tiểu thái giám đó có thật sự chỉ là một con mèo đơn giản vậy không? Sáng sớm ngày làm việc hôm sau, Lam Sam thấy các đồng nghiệp đang súng lại một chỗ, sô nổi bàn luận. Cô tò mò tiến lại, nhìn thấy ở vị trí trung tâm là một quyền tạp chí tài chính và kinh tế. làm Sam cầm quyền tạp chí lên xem. Trên bìa hiển nhiên là hình ảnh của Tống Tử Thành. Tấm hình vị bốt đẹp trai này cơ bản vẫn giữ đúng được vẻ lạnh lùng của anh ta ở bên ngoài mà không cần dùng phần mềm photoshop. Lam Sam tầm tắc lấy làm kỳ lạ. Vài nữ đồng nghiệp trong công ty bắt đầu rửa thói mê dai đến chảy nước miếng với anh. Lam Sam không hề bị mờ mắt. Thứ nhất, bản thân cô cũng là một đóa hoa. Thứ hai, ngày ngày cô theo chân Kiều Phong lăn lộn, khuôn mặt đẹp cùng với khả năng vi tính của anh đã đạt đến giá trị nghịch thiên, nên lâu ngày cô nghiễm nhiên trở thành người có mặt mũi. Một đám đồng nghiệp nam thì phổ cập giáo dục cho Lam Sam về bối cảnh của Tống Tử Thành, là con ông cháu cha của một gia tộc triệu phú. Lúc người ta mở cái salon ô tô 4S này chỉ để tiêu khiển chút thôi, nên người ngoài nhìn vào chỉ có ức hộc máu mà chết mất. Không biết kiếp trước anh ta lan lộn thế nào mà kiếp này được đầu thai may mắn như vậy làm sam lại không cho là đúng, đúng là các vị con ông cháu cha luôn tốt số hơn. nhưng trên đời này làm gì có lắm phú nhị đại thế chứ? nếu một người xuất thân bình thường chỉ cần đủ châu bò vẫn hoàn toàn có thể nổi tiếng mà. cô đột nhiên nghĩ đến kiều phong, ông nội anh là nông dân, cha mẹ anh đều là giáo sư đại học, tuy không phải là hạng lèo tèo nhưng cũng chẳng phải xuất thân từ gia tộc quyền quý, nhưng chẳng phải. Hiện tại Kiều Phong sống rất tốt đó sao? Vì anh có một bộ não cực siêu việt, tựa kim cương. Đồng thời, khi làm bất cứ chuyện gì, anh cũng rất kiên trì và chuyên chú. Ví dụ như Ngô Văn, bối cảnh của anh cũng không có gì đáng nói, nhưng tuổi trẻ tài cao, tự gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không chỉ cần ý chí mạnh mẽ mà cả khả năng cao cường. Hiện tại, sự nghiệp của anh đã rất thành công, hoàn toàn có thể điên cuồng tự luyện mà nói một câu ông đây không phải là phú nhị đại ông đây là cha của phú nhị đại nhé đủ ngu ngốc trong đầu lam sam đang rào rào vỗ tay cho một đội nhân sĩ thành công này sau một hồi tảo lao mọi người trở về vị trí của mình trưởng phòng cầm một sấp đồ vật chạy đến la cà ở phòng triển lãm thấy lam sam cô nàng vui mừng bút lại thường lớn nha lúc này trong đại sảnh không có khách hàng Nên Lam Sam hỏi ngay Gì thế? Tiền hả? Nói chuyện thật là tâm thương Là phiếu miễn phí Đến du lịch ở suối nước nóng Có kèm cả buffet Mọi người nghe thấy vậy Đều vỗ tay ở mỹ vây quanh trưởng phòng đếm số lượng người trong tù Để phát phiếu Trông có vẻ cũng không tồi Có người cảm thán rằng Mỗi người hơi một nghìn Toàn bộ đều được công ty tài trợ hết Ôi quy ra thì biết bao nhiêu là tiền đây nhỉ Làm Sam cười nói Rõ ngốc, xếp gần đây thưởng nhiều thế Để lấy lòng nhân viên Sao có thể chân chân chính chính Mà đưa cho các vị một nghìn sờ sờ thế này Tôi cảm thấy khu suối nước nóng này Một là do gia đình xếp mở Hai là bạn bè mở Giảm giá thấp để lấy đủ lại tiền vốn thôi Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý Nhưng dù mối quan hệ có thế nào Thì cũng không thể bỏ lỡ Chuyến nghỉ dưỡng tại suối nước nóng này được lại còn là hưởng dịch vụ vip nữa chứ vỗ tay, vỗ tay Lam Sam đoán không nhầm khu du lịch suối nước nóng này đúng là một trong những sản nghiệp của gia đình Tống Tử Thành còn về phần vì sao anh ta lại chi thưởng lớn cho toàn bộ công nhân viên như vậy căn cứ theo điều tra của thám tử tư Lam Sam cực kỳ thích tắm suối nước nóng cho nên trăm phần trăm là cô sẽ đi phiếu miễn phí này cần phải gọi điện đặt trước một ngày khi đặt phòng sẽ lưu lại tên và số điện thoại. Nếu làm sao muốn đi, tống Tử thành nhất định sẽ sớm biết tin, sau đó đến suối nước nóng gặp gỡ cô. Đàn tử có phần khó hiểu. Cậu ta cảm thấy anh thành dường như hơi bị điên cuồng. Có cần thiết phải hao tâm tốn sức thế không? Đối với lần này, tống Tử thành trả lời. Cậu không hiểu được đâu. Trong một khung cảnh lãng mạn, thiên thời địa lợi, không khí không thể thiếu bất cứ điều kiện nào. Đàn tử liền đề nghị oanh tạc bằng một xe hoa hồng hoặc gọi điện cuối rối. Vô dụng, kể cả nếu cô nàng đó có thật sự nhận lời cậu cũng sẽ không cảm động trước sự kiên trì của cậu mà phần lớn là vì coi cậu là một thằng đầu đất lắm tiền Lam Sam đang định tan sở sớm thì nhận được điện thoại của Tiểu Du Thái Người này đang vô cùng tí tơn mà khoe rằng cô nàng vừa được thăng chức hiện được làm phó phòng bộ phận trợ lý tổng giám đốc Lam Sam đương nhiên cảm thấy rất vui vẻ, nhưng trong niềm vui của cô bạn lại thấy hơi kỳ lạ. Cậu mới thuyên chuyển chưa lâu đã được thăng chức rồi sao? Tiểu Du Thái ơi, sao trước đây tớ không nhận ra cậu lại có năng lực làm việc xuất sắc như thế nhỉ? Là do tớ may mắn. Cô nàng phó phòng cũ vì muốn dụ dỗ tổng giám đốc nên bị cho thôi việc rồi. Đây là một trong số các nguyên nhân. Còn một nguyên nhân khác, nhưng Tiểu Du Thái không dám nói cho Lam Sam biết. Dạo này. Cô nhận được một lệnh đặc biệt của Tổng giám đốc Ngô, nhất định phải chú ý quan tâm đến tình hình phát triển của Lam Sam và Kiều Đại Thần, và còn phải báo cáo định kỳ cho Tổng giám đốc Ngô nữa. Cô là người nhễ khí, luôn kiên trung chứng minh với Tổng giám đốc Ngô rằng Lam Sam và Kiều Đại Thần chỉ là những người bạn tốt thông thường thôi, như là bạn gái thân thiết, là anh em tốt của nhau. Tổng giám đốc Ngô vẫn không yên lòng lại một lần nữa lặp lại yêu cầu với cô phải điều tra kỹ càng đại gia thật là khủng nhé hiện tại tâm trạng của tiểu du thái đang rất tốt hai cô quyết định tụ tập một bữa chủ trì là tiểu du thái sau khi làm Sam nhìn thấy tiểu du thái để cô nàng thỏa sức khoe khoang những chế độ phúc lợi của công ty mới tiểu du thái nhìn thấy phiếu ưu đãi thật thả nói tớ cũng muốn được tắm suối nước nóng Cậu có thể đi cùng với tớ Nhưng chắc cậu phải xin phép nhỉ đấy Không được Tớ vừa mới được thăng trước Tớ định sẽ làm việc thật tốt Cố gắng biểu hiện xuất sắc hơn chút nữa Vậy cuối tuần Cậu tự đi đi Lam Sam nói xong Cất phiếu ưu đãi vào túi Tiểu du thái hơi khó khăn Nhưng với vào cửa Thật sự đắt lắm đấy Cô chỉ là một viên chức bình thường Nên lương thấp hơn Lam Sam rất nhiều Lại không biết tự quản lý thu nhập của mình Tiền lương đối với cô chỉ giống như một chiêu thức võ công đẹp mắt mà không hề biết phận dụng. Về sau, mẹ cô không thể nhìn nổi nữa, nên kiên quyết bắt cô ra một phần tiền lương để cất hộ. Đến lúc đó, tình hình mới cải thiện hơn. Hậu quả là cô không thể, muốn mua gì thì mua. Lam Sam nhìn dáng vẻ đáng thương của tiểu du thái, nhất thôi mềm lòng. Tính toán một chút, tắm dưới nước nóng thì thích thật, nhưng tình bạn vốn là vô giá mà. Cô lấy vé ưu đãi ra, đập mạnh xuống bàn, cười vang. Thưởng cho cậu. Tiểu Du Thái ngượng ngùng cầm. Không cần cho tớ đâu, chẳng phải cậu rất thích tắm suối nước nóng sao? Làm xàm an nổi cô. Không sao đâu, tớ sẽ đợi lần khác, xếp thường tiếp, xếp tớ tốt lắm. Tiểu Du Thái nghi ngờ. Không muốn đi thật à? Tớ đã nói chắc như đi đóng cột, cậu đừng có linh tinh nữa, không là tớ xé luôn đấy. Tiểu Du Thái vội vàng vồ lấy. "Tôi muốn, tôi muốn. Cảm ơn, cảm ơn Lam Sam. Lam Sam đúng là người tốt mà." Cũng vì biến cố nhỏ này, Tống Tử Thành lại chậm chạp, vuột mất cơ hội gặp gỡ lãng mạn của mình. Lại nói về Tiểu Du Thái, sau khi nhận được vé ưu đãi, cất thật kỹ vào túi, cuối tuần nhất định cô phải đến suối nước nóng thôi. Cô vốn định đi với bố mẹ, nhưng kết quả là hai vị không muốn đi, nên cô đành tự đến suối nước nóng. Hưởng thụ một mình vậy, cho thoải mái dở hơi luôn. Tắm tắm, cô không cẩn thận ngủ quên mất. Một lúc sau, trong bể, có một người tiến tới gần. Ngô Văn vốn định hôm nay sẽ tắm nước nóng thật đã đời. Vừa đi một đoạn, đến khi trở về, anh nhận ra trong biển nước nóng còn có thêm một sinh vật sống khác. Anh kinh ngạc vô cùng, đến gần nhìn. Này, đây chẳng phải là cô bé nói lắp đó sao? Cô bé nói lắp đang nhắm nghiền mắt không biết là đang ngủ hay đang hôn mê nữa ngô văn tiến lại vỗ nhẹ lên mặt cô nàng gọi vài lần nhưng cô nàng vẫn bất tình anh nghĩ thầm không ổn rồi cô bé này 80% là thiếu oxy nên ngạt thở đây anh vội vàng mỏ mẫn bế cô ra ngoài tìm một chỗ rộng rãi đặt cô nằm xuống sau đó cúi xuống giúp cô hô hấp nhân tạo tiểu du thái dần dần tỉnh lại Nhìn thấy khuôn mặt người tình trong mộng của mình đang phóng đại trước mặt. Anh càng ngày càng gần, hình như còn đang đè lên người cô đúng không? Ôi, lại là một giấc mộng xuân. Mặc kệ là như thế nào, hiện tại phải khẩn thiết kết thúc giấc mộng này bằng một nụ hôn. Rồi sau đó muốn giải thích thế nào cũng được. Mà trưởng của cô túm lấy sau gái anh. Anh khó khăn ngước đầu lên tránh né cô. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tiểu Du Thái đột ngột chờ mình, đè ngô văn bên dưới người mình. Cô cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh thần kỳ. Hẳn là con người ta thường không ý thức được giới hạn khả năng của bản thân. Tiềm năng của cô vốn vô hạn. Cô nằm trên người anh, cầm khuôn mặt anh, vừa tiến sát gần cơ thể anh, vừa thầm thì. Em thích anh, em rất thích anh. Giọng nói của cô vô cùng thâm tình, lại mang thêm chút bi thương nhẹ nhẹ. Người nghe dễ dàng, giọng nói ấy mà cảm thấy đau lòng Ngô Văn thất thần kinh ngạc anh thầm nghĩ em thật sự thích tôi sao ngay sau đó anh lại cảm thấy mình đúng là bị cái kẻ điên này làm cho choáng váng họ mới quen nhau đã được bao lâu chứ tiểu Du thái không nghe lời cũng không buông ta mà hôn lên môi anh cả thân trên của cô cọ loạn xạ trên cơ thể anh Ngô Văn hết sức bi thương nhận ra hình như anh đang dần có phản ứng với cô Là một người đàn ông, chính trực cường tráng, mấy ngày nay lại không được hai trai, lại bị một cô gái xinh xắn, lanh lợi, da hồng má đỏ, đang mặc áo tắm, đè xuống đất như vậy. Nên anh có phản ứng cũng là bình thường, đúng không? Nên bây giờ, có phải anh đang muốn bị một cô gái sảm sỡ ư? chương 29, vô tình gặp gỡ Tiểu Du Thái thật sự hạnh phúc, thật sự rất rất hạnh phúc. Mộng cảnh ngày hôm nay rất rõ ràng, giống hệt như thật. Cả cảm giác nóng rực như lửa trên da, sự khiêu gợi của từng đường cong trên cơ bắp. Thậm chí cô còn cảm nhận được cảm giác đau đớn khi môi mình va vào hàm răng của anh. Sự tuyệt vời này cô thật không bao giờ muốn phải tỉnh lại. Từ phút giây đầu cô vẫn nhắm mắt, đắm chìm trong nụ hôn của anh. Sau đó cô bỗng nhiên mở mắt nhìn lại người đang nằm dưới cô. Cô nhìn vào đôi mắt anh sâu trong đôi đồng tử đen láy như ẩn chứa một tâm tình phức tạp, vừa lạnh lẽo như băng, vừa nóng rực như lửa. Nhận ra cô đang mở to mắt, anh đột nhiên hít mắt lại. Ánh mắt anh như điện, nhìn chăm chăm vào cô. Tiểu du thái thoáng chốc hoàn toàn tỉnh táo. Chó má, đây không phải là một giấc mơ sao? Tuy rằng suốt quá trình vô cùng kỳ ảo mà cô cũng chẳng hiểu nổi có chuyện gì đã xảy ra, nhưng kết quả hiện nay. Chính là cả người cô đang đè lên người tổng giám đốc Anh ta có vẻ Đang vô cùng tức giận nữa Đôi mắt của tiểu du thái trợn tròn Cô toát mồ hôi Vì hoàng sợ Trong tình huống cấp bách này Cô thông minh đột xuất Nhắm hai mắt lại, rũ đầu xuống Buông thõng người, giả vờ bất tỉnh Ngô Văn cực kỳ muốn nói cho cô biết rằng Hành động này tuyệt đối Không hay đâu Nếu đã trang vàng đến thế Có thể cố gắng quá độ thêm chút nữa để trông như vừa chết, bất đắc kỳ tử được không? Xin hãy tôn trọng chỉ số thông minh của người bị hại. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hội tụ thành ba chữ: Tiếu hái Vi. Tiểu Du Thái vẫn nghi đầu trên gáy anh. Cô nghe thấy những lời thừa thái của anh, Ngô Văn hít sâu. Cô đứng ngay dậy cho tôi. Cô vẫn không nhúc nhích, ngoảnh mặt làm ngơ. Ngô Văn tiếp tục nghiến răng. Cô mà không đứng dậy, là tôi cười quần áo cô ra đấy. Vừa nói xong, anh cảm thấy nếu làm như vậy Thì tương đối lưu manh Sự uy hiếp này thật sự thiếu uy lực quá Nên lập tức bổ sung Cởi xong, còn chụp hình lại Tiểu du thái từ từ mở mắt Kinh ngạc nhìn anh hữu khí vô lực nói Tổng giám đốc ngô Sao lại có chuyện gì thế này Tôi, tôi đang nằm ở chỗ nào thế này Vừa nói, vừa đỡ đầu anh đứng lên Vào thời điểm này Ngô Văn cực kỳ muốn ném cái đầu heo của cô trở lại bể nước nóng. Nhưng lúc này, anh cần phải lấy khăn tắm, che ngay tiểu huynh đệ bồng bột của mình lại đã. Tổ chất tâm lý của tiểu du thái vốn nghèo nàn. Cô ngồi trồm hỗ một bên, chán nản cúi đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Ngô Văn định chê trách cô một hai câu, nhưng chợt nhận ra mình không biết phải nói như thế nào. Nói gì đây? Chẳng lẽ nói đồ lưu manh? Dám rời trò sảm sợ tôi Tôi sẽ chết cho cô xem Đây vốn không phải lời thoại Của các đại cô nương hay sao Chầm mặc một hồi Ngô Văn tức giận nói: Cô có bản lĩnh cưỡng hôn tôi Cô có bản lĩnh tiếp tục không Tiểu du thái kích động Tổng giám đốc ngô tôi sai rồi Vừa rồi tôi chỉ nằm mơ Tôi mơ thấy bạn trai cũ của tôi Tôi xin lỗi xin lỗi Cầu xin ngài đừng vứt bỏ tôi Ngô Văn vừa bối rối vừa ngạc nhiên Cô không bị nói lắp à? Ôi chào Tiểu Du Thái ấn ngón tay lên môi Hình như là thật Từ trước đến nay khi nói chuyện với anh Lúc nào cô cũng hoảng hốt đến mức Cơ duyên xảo hợp Nhiễm nhiên lại trị khỏi bệnh nặng của đối phương Ngô Văn cảm thấy vui vẻ Vì giúp được người khác Anh không còn tức giận nữa Anh thầm nghĩ Vốn cũng chẳng có gì để tức giận Cô vốn không cố ý Chẳng qua chỉ có anh là bạn trai cũ của mình Lại nói tiếp Vậy có phải tình cảm của cô ấy Đối với bạn trai cũ này Vẫn còn rất sâu nặng không Hóa ra là một cô gái suy tình Thế nhưng phải trở thành một người thế thân Tóm lại cũng không phải là một chuyện đáng vui vẻ Ngô Văn không muốn khiến một cô bé suy tình Phải khó xử Nên để cô đi Đồng thời đối với ánh mắt văn nài của cô Anh đảm bảo sẽ không đuổi việc cô Anh ngồi yên trên bản đất cho đến khi cô rời đi. dáng người cô cũng không được xem là nóng bỏng, vậy mà lại khiến anh rạo rực. Chiếc eo thon gọn, dịu dàng, nhỏ nhắn, dường như không thể chịu nổi một cái giết mạnh, cộng với làn da trơn mịn và cơ thể mềm mại. Với hành động vừa bị gián đoạn, anh bỗng nhiên không biết đó là may mắn hay tiếc nuối nữa. Làm sao đến cửa hàng đồ chơi, mua một con chuột bằng điện. Con chuột được làm trông y như thật cao đúng bằng một con chuột bình thường. Bên ngoài có phủ một lớp lông nhân tạo màu cho xám, rất chắc chắn, có thể bò, ngừng đầu cúi đầu, theo một biên độ nhất định, lại còn có thể kêu chít chít. Vào ngày quốc tế thiếu nhi, Lam Sam tặng cho Dinger con chuột này. Hành vi thuộc loại hạ lưu vô sỉ này lại được Kiều Phong ngầm đồng ý. Đồng thời, anh còn định làm nội ứng cho Lam Sam. Sau khi Lam Sam bày con chuột vào phòng khách, Anh ôm cho Godinger vào phòng khách, đặt nó dưới đất. Joe Godinger theo thói quen khinh bỉ, liếc nhìn, lam xam. Sau đó, nó liền thấy một con chuột to đùng đang ngồi dưới bản nước. Không được, meo meo meo meo. Joe Godinger hoảng hốt, sợ hãi chạy, nhưng con chuột vẫn đuổi theo nó không thôi. Cuối cùng, khi nó bỏ lên kệ đựng TV, nó ngồi xuống xuống run dày. Tuy rằng con chuột tạm thời không bỏ đến được đến nơi, nhưng nó vẫn không có cảm giác an toàn. Chogu nhìn Kiều Phong đầy vẻ đáng thương. Meo meo. Kiều Phong bỗng như không hề để ý tới nó. Anh vẫn cúi đầu đọc báo. Làm sao điều khiển từ xa khiến con chuột ngẩng đầu lên kêu chít chít với Chogu Nó do dự mãi, cuối cùng lấy hết can đảm leo xuống, nhanh như điện xẹt nhảy vào lòng Kiều Phong. Meo meo. Nó làm nũng trong lòng Kiều Phong. Tiểu Phong ôm lấy nó thả nó lại xuống đất Joe quả thật không thể nào tưởng tượng rằng chủ nhân của nó sẽ đối xử với nó như vậy mà đúng lúc này con chuột cũng đang chạy đến gần nó không còn cách nào khác là lại nhảy lên sofa nhìn thẳng về phía Lam Sam cô gái này đang cầm trong tay một thứ gì đó có hình thù kỳ quái không biết có ăn được không nhưng bây giờ nó cũng chẳng kịp nghĩ đến chuyện đó Nó rất không tự nhiên mà xoay sang phía cô. Ngồi bên cạnh cô kêu một tiếng thăm dò. Ngoan nào, đừng sợ. Lam Sam ôm chogodinger trên đùi, một tay xoa đầu nó, một tay ấn điều khiển từ xa, điều khiển con chuột đi đến dưới chân cô. Sau đó cô đá văng con chuột ra xa. Chết đi, con chuột thối tha. Con chuột bị đá nằm trên mặt đất, kêu chít chít hai tiếng rồi bắt động. Joe Godinger bắt đầu quay lại nhìn Lam Sam một lần nữa Sau đó cô xoa đầu nó Nó cũng không né tránh nữa Lúc cô đụng vào nó gãi gãi nó Nó cũng lặng lẽ chịu đựng Thậm chí lúc cô không cẩn thận chạm vào vết sẹo trên chân nó Nó cũng chỉ hơi ngượng nghịu mà nhấc chân lên một chút Kiều Phong bất đắc sĩ lắc đầu Lam Sam bế Joe Godinger nói với Kiều Phong Nói chung là ở nhà nhiều quá Cũng không tốt cho sức khỏe. Anh có phải là trạch nam chuyên sống về đêm không? Kiều Phong buông tờ báo xuống lại hỏi. Không phải cô cũng vậy sao? Đây là tôi bị lây của anh. Thôi chúng ta ra ngoài đi chơi đi. Đi chơi bia được không? Cũng được. Lam Sam tìm trên bản đồ một cửa hàng bia ở gần đấy. Kiều Phong từ chối. Anh móc từ trong ví ra một tấm thẻ rồi đưa cho cô. Chỗ này Chắc là có Bia nhỉ? Lam Sam vừa nhận tấm thẻ. Cô nhìn xem là thẻ hội viên của một trung tâm giải trí. Đầu năm nay, hình như các trung tâm giải trí thường hay phát thẻ hội viên cao cấp với các ưu đãi đặc biệt, khiến cho những người ngoài như chúng ta dù có tiền cũng chẳng thể vào. Lam Sam bút về tấm thẻ hội viên vàng óng đáp. Có thể chứ, nhưng sao anh lại có thẻ hội viên của trung tâm này? Chẳng lẽ bình thường anh hay đi đến đó à? Anh trai tôi cho đấy. Làm Sam không hỏi thêm nữa. Hai người nhanh chóng đến trung tâm giải trí. Phục vụ ở đây có thái độ rất khiêm tốn. Đưa họ đến phòng Bia. Trên đường đến phòng Bia, họ đi qua phòng phi tiêu. Làm Sam đột nhiên đứng mãi không đi trước cửa phòng. Chỗ các anh có phòng phi tiêu à? Vâng, thưa cô. Làm Sam chợt thay đổi quyết định. Kiều Phong, chúng ta cùng chơi phi tiêu đi. Tôi không chơi đâu. Không sao hết, tôi sẽ dạy anh Lam Sam còn đang định thuyết phục Kiều Phong Thì bỗng nghe có tiếng gọi cô cách đó không xa Lam Sam Cô nhìn lại Đây không phải đại bốt của các cô sao Sao mà khéo thế Tống Tử Thành nhìn vạn lần cảm ơn trời Phật Anh thiên tần vạn khổ Sắp xếp kịch bản cũng chẳng thấy đâu Kết quả là tự nhiên ra ngoài đi chơi Lại gặp được con mồi săn Anh đang nhắm Ôi đúng là duyên số mà nhưng cái thằng cha đứng bên cạnh cô lúc này sao mà ngớ mắt thế đàn tử và Tống Tử Thành cùng nhau đi tới nhìn Lam Sam bằng đôi mắt sáng người cười cười với cô Xin chào người đẹp Lam Sam chào hỏi hai người Tống Tử Thành hỏi Định cho phi tiêu à Lam Sam gật đầu Sếp có muốn tham gia cùng chúng tôi không nhỉ Được thôi Lam Sam chỉ định mời khách sáo thôi Anh hứa anh ta thật sự đồng ý Nhưng mà chơi phi tiêu Thì phải chơi nhiều người mới vui Thật ra trong phòng bao Còn một đám người đang chờ hai người tống tử thành Thế mà bây giờ Anh không hề do dự cho bọn họ leo cây Để theo hầu lăm giam Vào phòng phi tiêu Suốt toàn bộ quá trình Kiều Phong chưa hề nói thêm câu gì Nhưng thật kỳ lạ Là không ai dám bỏ qua sự hiện hữu của anh Đàn tử móc bao thuốc Lịch sự mời anh Kiều Phong lắc đầu tôi không hút thuốc. Đàn tử có phần khinh thường anh. Có phải đàn ông không thế? Trái lại, Kiều Phong không hề phản ứng. Dù sao ngày nào cũng có người hỏi nghi anh liệu có phải là đàn ông hay không? Anh mà cứ đi phản bác họ chẳng phải có ngày chết mệt hay sao? Làm sam nghe thấy vậy có chút mất vui. Hiện tại cô đang đi cùng Kiều Phong. Cô coi anh là người một nhà. Cô có thể mắng anh nhưng người khác thì không được. Nhưng đàn tử này là bạn của bốt, cô nhìn. Tống Tử Thành hỏi Lam Sam. Thi đấu không? Được ngay. 301 hay 501? 301 đi. Cửu Phong khó hiểu nhìn Lam Sam. Lam Sam giải thích luật chơi cho anh. 301 là quy tắc thi đấu. Điểm khởi đầu của cả hai đội đều là 301. Điểm sẽ tăng dựa theo điểm đạt được của từng người qua từng vòng. Ai điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng. Còn 501 là đồng điểm. Cô lại nói thêm cho anh về một vài quy tắc khác. Tống Tử Thành hỏi lầm sam, "Nếu đã thi đấu thì phải có phần thưởng chứ, cá cược gì đây?" Lâm Sam không biết nên cá cược phần thưởng gì mới được. Hôm nay gặp được một đối thủ xộp, muốn nhiều khả năng sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá. Nhưng hình như Kiều Phong không biết chơi nên nếu vào cùng một đội với anh thì khá mạo hiểm. Còn chưa thể biết ai thắng ai thua nên cô không dám chơi lớn. Vậy nên cô đá lại vấn đề này về phía anh. Sếp đặt cược gì thì tôi theo cái đó. Tống Tử Thành gật đầu. Người thắng sẽ phải thực hiện một yêu cầu của người thua chỉ cần không quá đáng. Được. Lúc này phục vụ bê đồ uống đến cho Lam Sam và Kiểu Phong. Trên khay là một chai bia và một ly nước chanh. Đàn tử vốn tưởng rằng Nước chanh là của Lam Sam Nhưng không ngờ cô lại đỡ lấy chai bia Hẳn là ly nước chanh Của tên Tiểu Bạch Kiềm rồi Anh cầm lấy ly nước Nhấp từng ngụm nhỏ một cách từ tốn Được mở rộng tầm mắt Đàn tử cười chế nhạo Kiều Phong Uống ngon không? Kiều Phong không nghe ra ngụy ý châm trọc Trong giọng điệu của cậu ta Nên gật đầu đáp Tạm được Lam Sam nhìn ra ngay Mẹ nó, cô thật sự muốn ném phi tiêu Chúng ngay hai lỗ mũi của tên đàn tử này Nếu chỉ là một cô gái thiếu nữ tính Thì họ sẽ dễ dàng chiếm được thiện cảm Của người phụ nữ khác Nhưng nếu là một người đàn ông thiếu nam tính Anh ta thường sẽ phải chịu sự khinh bì Và xa lánh của những người nam giới khác Đàn tử vốn mang theo địch ý Với tình địch của anh Thành Hiện thế anh chàng kia lại thiếu nam tính Nên coi thường cũng là chuyện bình thường Cuộc thi bắt đầu bốn người chia làm hai đội, Lam Sam và Kiều Phong một đội, Tống Tử Thành và Đàn Tử ở một đội. Tống Tử Thành thể hiện phép lịch sự, mời phe Lam Sam ném trước. Đối với các bài thi về độ chuẩn xác vận động, Lam Sam thực sự cực kỳ có thiên phú. Từ nhỏ cô đã thích chơi bắn cung, còn mệnh danh là thần tiễn ở phố cô nữa. Không ai dám trêu chọc vào cô hết. Lớn hơn một chút, cô theo ông nội học bắn cung với ước mơ Được tham gia thi đấu cho đội tuyển bắn cung quốc gia để mang lại vẻ vang cho đất nước, nhưng chẳng được như ý. Đến sau này, cô chuyển sang bộ môn đấu vật, nhưng đều không đạt được thành tích.